chuyện được phát miễn phí tại ẩu đi ẩu ngôn muội nổi lên sao tam tẩu làm cơm sáng cho ngươi đưa vào tới a đẩy ra khương lăng phòng môn điền uyển nhi ý cười doanh doanh đi đến tam tẩu nhìn thấy là điền uyển nhi khương lăng hơi hơi híp híp mắt hô còn chưa ngủ tỉnh sao ăn trước cơm sáng ngủ tiếp tam tẩu cố ý cho ngươi nấu mị sợi còn bỏ thêm hai cái trứng gà đôi tay đưa lên một chén nóng hôi hổi mị sợi Điền Uyển Nhi nói liền để thấp thanh âm, cười nói: Chúng ta cả gia đình lao lao tiểu tiểu nhiều người như vậy, cũng chỉ có tiểu mọi người ăn nổi trứng gà, một lần còn hai cái đâu. Nay liền nổi lên. Khương Lăng muốn dĩ liền chuẩn bị rời giường, lập tức cũng không chỉ hoãn, ngồi dậy tới, trực tiếp làm lơ Điền Uyển Nhi lời nói thâm ý. Không nghĩ tới Khương Lăng cư nhiên không tiếp tra, Điền Uyển Nhi sớm ấp ủ tốt lời nói tất cả thai chết trong bụng, không cấm có chút buồn bực. Bất quá thực mau. Nàng lại tìm được rồi tân thiết nhập điểm, kỳ thật tiểu muội không cần phải gấp gáp rời giường. Nay đại vào đông, tiểu muội liền tính rời giường cũng không có chuyện gì, còn không bằng hoa trong ổ chăn thoải mái, còn càng ấm áp. Không có việc gì, đã tỉnh, ngủ không được. Khương lăng lắc đầu, nhanh chóng đem quần áo mặc tốt. Điên huyền nhìn nói đến nói đi đơn giản chính là tưởng cho nàng ấn cái ham ăn biếng là mắc danh, nguyên chủ là cái thích bị a du nịnh hót tính tình, dễ dàng liền mắc như. Mà nay đổi thành nàng, tự nhiên liền sẽ không phối hợp. Liên tiếp hai lần vấp phải chắc trở, Điền huyển nhi thực sự có chút kinh ngạc. Lấy nàng đối Khương Lăng hiểu biết, lý nên đối Khương Lăng sở hữu phản ứng đều rõ như lòng bàn tay. Trời biết hôm nay Khương Lăng đầu vóc rốt cuộc phạm cái gì chịu, Lăng là không tiếp chiêu. Bất quá Điền huyển nhi cũng không phải sẽ dễ dàng từ bỏ. Ngay sau đó, nàng gật gật đầu, ngữ khi ôn hòa nói, kia cũng đúng. Với lúc hôm nay Thái Dương không tuổi, tiểu muội trên giường chăn cũng nên tắm rửa. Ân. Thần xác kinh ngạc nhìn Điền Uyển Nhi, Khương Lăng không xác định nhìn về phía Điền Uyển Nhi. Chúng ta toàn bộ Khương ra thôn, nhưng không phải chỉ có tiểu muội là yêu nhất sạch sẽ. Tam Đầu này liền giúp tiểu muội đem chăn đều cấp tắm rửa. Rốt cuộc chờ tới Khương Lăng đáp lại, Điền Uyển Nhi thật là vừa lòng, đem mì sợi đặt ở một bên trên bàn, thượng thủ liền bắt đầu giúp Khương Lăng hủy đi đẹp chăn. Điên huyền nhi hành động thật sự quá mức tích cực, khương lăng lại là cực độ vô ngữ, tam tẩu, vào đông trời giá rét thủy đông lạnh. Không có việc gì không có việc gì. Tam tẩu lại không phải tiểu nội như vậy đánh tiểu liền kiều dưỡng ở nhà, trước nay không trải qua sống quý giá cô nương. Bất quá là tẩy cái chăn, tam tẩu dĩ vãng ở nhà mẹ đẻ đều là mỗi ngày làm. Điên huyền nhi còn không có gả chồng thời điểm, sắc thật một mình ôm lấy mọi việc điền ra mọi người quần áo tắm rửa. Bất quá vào đông đôi tay đông lạnh đỏ bừng cảm giác, ai trải qua qua ai biết, tuyệt đối không dễ chịu. Tuy là điền luyện Nhi trang lại là ôn nhu hiền huệ, giờ phút này vẫn là nhịn không được toát ra một chút ghen tuông. Thành đi, vậy vất vả tam tẩu. Nếu điền luyện Nhi khăng khăng muốn tính cây nàng, Khương Lăng cũng liền không khách khí, bưng lên trên bàn mì sợi, thẳng đi ra khỏi phòng, ta đi trước rửa mặt. Tiểu muội hao tổn tâm cơ nói hơn nửa ngày cũng không gặp Khương Lăng nhập bộ. chính con eo cô ý chậm rãi hủy đi đổi chăn điền luyện nhi vội vàng quay đầu tới nhưng mà nàng thấy chỉ có khương lăng rời đi bóng dáng lấy khương lăng ngày xưa đại tiểu thư tính tình như thế nào cũng nên đắc ý ngạo mạn cùng nàng khoe ra một phen châm chọc châm chọc nàng so không được khương lăng hảo mệnh mới đúng mà nàng mới hảo giả ý nén giận ấn sớm định ra kế hoạch tiếp theo đi xuống dưới thẳng đem khương lăng hống tâm hoa nộ phóng mỹ đến bầu trời đi cố tình khương lăng chẳng những làm lơ nàng còn theo cột hướng lên trên bỏ sai sử nổi lên nàng. Đáng giận, Khương Lăng tuyệt đối là cố ý cùng nàng đối nghịch, không đem nàng cái này tam tẩu để vào mắt. Này nghĩ, điên uyển nhi trên mặt ôn hòa thần sắc dây lắt gian biến mất hầu như không còn, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Lăng nhi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy? Bên ngoài nhiều lanh a Chạy nhanh về phòng che chăn đi. Trong viện, Khương lão Thái Thái vừa thấy đến Khương Lăng đi ra. lập tức đau lòng không thôi nói tam tẩu kêu ta hướng tới chính mình nhà ở bĩu môi khương lăng trước đem mỉ sợi đoan tiến phòng bếp bắt đầu tìm thủy rửa mặt chải đầu nàng nàng em đẹp chạy tới kêu ngươi rời giường làm cái gì như thế nào vừa mới gả tiến chúng ta lão khương ra bất quá năm ngày liền tưởng bãi tẩu tử cái giá khi dễ nhà chồng tiểu cô ai cho nàng mặt ai cho nàng lá gan thật cho rằng nàng là chúng ta lão khương ra đường ra trưởng tàu đâu ngươi đại tàu cũng chưa cái này là gan dám sai sử ngươi rời giường làm việc nàng nhưng thật ra rất đem chính mình đương hồi sự khương lão thái thái ngự tốc thập phân mau liên tiếp mang theo hỏa dược vị tiếng măng không mang theo đinh điểm tạm dừng buột miệng tốt ra trung khí mười phần giọng văng dội trong khoảnh khắc liền cùng với sáng sớm đông tin đồn mở ra Nương, ta ta không đang chết khương lăng Cư nhiên dám cáo nàng hát trạng điên huyền nhi trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi trên mặt lại là không dám hiển lộ nửa phần vội vàng chạy ra giải thích nói không có gì không ngươi còn dám nói ngươi cái gì cũng chưa làm không phải ngươi đi kêu nhà ta lăng nhi rời giường đại vào đồng thiên nhiều lãnh ngươi rốt cuộc gan cái gì tâm cố ý khi dễ nhà ta lăng nhi thân thể yếu đuối có phải hay không điên huyền nhi ngươi nói ngươi như thế nào như vậy ý xấu chúng ta lão khương ra rốt cuộc là đổ mấy đời đại muốc cư nhiên cưới ngươi như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi vào cửa hoàn toàn không cho điền uyển nhi biện giải cơ hội khương lão thái thái bùm bùm một đốn không lưu tình chỉ trích đổ ập xuống tạp hướng về phía điền uyển nhi nghe khương lão thái thái ngang ngược vô lý đều huyên náo cùng mạng máng điền uyển nhi hai mắt tối sầm quả thực phải bị sống sờ sờ tức chết Lại cứ bởi vì Khương lão Thái Thái là nàng bà bà, là Khương Tam Hải mẹ ruột, hiện giờ nàng đã không thể phản kháng, cũng không thể cãi lại. Nếu không, Khương Tam Hải liền càng thêm không có khả năng sẽ thích thượng nàng. Nghĩ đến tân hôn màn đêm buông xuống liền cùng nàng phân phòng ngủ Khương Tam Hải, điền huyện nhi yên lặng cắn răng, cũng chỉ có thể sắc mặt trắng bệnh, vành mắt đỏ hồng túi đầu, thành thành thật thật ai mắng, mong đợi có thể mượn này giành được Khương lão Thái Thái mềm lòng. Không thể không nói, điên luyện nhi giờ phút này dáng vẻ này vẫn là thực đáng thương. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, nàng gặp phải chính là Khương Láo Thái Thái. Khương Láo Thái Thái tranh chua ở phụ cận làng trên xóm dưới đều là có tiếng. Nhiều năm như vậy Khương Láo Thái Thái đều là hết sức kiêu ngạo hương ngạnh sống qua, mà nay bất quá là mắng mắng nhà mình vừa mới quá môn con râu, với nàng thật sự là lại thưa thất bình thường bất quá việc rất nhỏ. liền tính mắng thượng ba ngày ba đêm đều không mang theo nghỉ xả hơi mắt thấy điền uyển nhi hạ quyết tâm trang đáng thương rốt cuộc đã soát xong nha rửa mặt xong khương lăng nhịn không được trong lòng hạ thở dài một tiếng trách không được quyển sách này kêu điền uyển nhi ngọt sùng cả đời so với vẫn luôn mặc không ra tiếng đối trưởng bối rất nhiều nhẫn mại điền uyển nhi lớn giọng đem con dâu mắng mọi người đều biết khương láo thái thái nhưng còn không phải là cực phẩm ác độc bà bà điển phạm nga đúng rồi Còn có nàng cái này ác, độc, tiểu cô, so với Khương lão Thái Thái chỉ có hơn chứ không kém lớn nhất vai ác, có thể nói thư trung nữ chủ điền luyện nhi ngọt sủng nhân sinh trên đường lớn nhất trở ngại cùng chướng ngại vợ, cuối cùng kết cục cũng là nhất định phải bị pháo hôi điệu. Nương, ta chăn ô bế, tam tẩu vừa mới nói muốn giúp ta tắm rửa. Không hề dự triệu, Khương Lăng đã mở miệng. Tiếp tục mặc kệ Khương lão Thái Thái mắng đi xuống đương nhiên không phải chuyện này. Chẳng sợ Khương Láo Thái Thái ở trong thôn thanh danh vốn dĩ liền không thế nào hảo, lại cũng không nên tiếp tục ở điển luyện nhi trên người bại hoại, không đáng. Nếu là người khác dám can đảm ở ngay lúc này đánh gãy Khương Láo Thái Thái, Khương lão Thái Thái thế tất sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng mà, Khương Lăng là Khương lão Thái Thái trong mắt, liền Khương gia nhất có tiền đồ người đọc sách Khương Tam Hải đều đến sau này bài, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình. Khương Lão Thái Thái đều không thể sẽ sinh Khương Lăng khí. Giờ phút này cũng thế, nghe xong Khương Lăng nói, Khương Lão Thái Thái tức khắc liền không mắng, sửa lời nói, hành đi. lao Tam tức phụ ngươi chạy nhanh, đừng lười biếng, nhớ rõ đem Lăng Nhi chăn rửa sạch sẽ điểm. Nhà ta Lăng Nhi ái sạch sẽ, nếu như bị tử không rửa sạch sẽ, nàng ban đêm ngủ không hảo giác. Điên huyền Nhi yết hầu một ngạnh, thiếu chút nữa một ngụm nhiệt huyết phun ra tới. Tuy nói giúp Khương Lăng tắm rửa chăn việc này xác thật là nàng chủ động nói ra, nhưng nàng bất quá là muốn trang trang bộ dáng thôi, nơi nào là thật sự tính toán cấp Khương Lăng tẩy chăn. Mới vừa rồi Khương Lăng không có cự tuyệt thái độ đã thực làm điền Uyển nhi nín thở, giờ phút này Khương Láo thái thái này phó đương nhiên sai sử ngự khí lại thực sự trói thai, giống như nàng xứng đáng hầu hạ Khương Lăng dường như. Quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ. khương lão thái thái cùng khương lăng đều không phải cái gì thứ tốt nàng rõ ràng nhớ rõ kiếp trước khương tam hải tức phụ ở khương gia quá nhật tử rất là sống trong nhung lụa mặc dù là cùng khương gia nhất được sủng ái khương lăng so cũng không kém bao nhiêu như thế nào đổi thành là nàng gả lại đây liền hoàn toàn không giống nhau liền tính không có cùng cấp đáy ngộ ít nhất cũng không đến mức như thế thiên nhưỡng mà đừng đi nếu là kiếp trước điền uyển nhi đụng tới hôm nay khương lão thái thái hành động nàng đã sớm chống đối đi trở về chẳng sợ không thể cùng khương lão thái thái đối với mắng như thế nào cũng nên theo lý lấy tranh kháng nghị một phen quyết định sẽ không mặc kệ chính mình chịu lớn như vậy hủy khuất khương gia có gì đặc biệt hơn người khương lão thái thái là cái tranh chua khương lăng lại là cái không hảo ở chung như vậy ác độc bà bà cùng điêu ngoa tiểu cô nàng điền luyển nhi một đinh điểm cũng không hiếm lạ dựa vào cái gì muốn chịu này phân mất khí nhưng mà khi cách một đời, chính mắt chứng kiến quá khương gia ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh điền uyển nhi thật sự làm không được lần thứ hai mặc kệ ngồi hưởng vinh hoa phú quý rất tốt cơ hội từ nàng trong tay trốn, càng thêm không tình nguyện dẫm lên vết xe đổ đi qua kiếp trước tất cả quẫn bách thê thảm nhật tử. Nay đây, nàng chỉ có thể thành thành thật thật thu liễm khởi chính mình cũng không chịu có hại tính tình. Tạm thời trước đêm khương gia này nhóm người đều cấp hống ở mới hảo tiến hành bước tiếp theo hành động. Đến lúc đó. Khương gia biến thành nàng thiên hạ, còn không phải nàng muốn làm gì liền làm gì, sở hữu khương gia người đều cần thiết nghe nàng. Chỉ tiếc nàng trọng sinh thời cơ cũng không tốt, cư nhiên là ở nàng chính mình chính miệng lui cùng khương gia việc hôn nhân lúc sau. Vì một lần nữa làm khương gia đáp ứng việc hôn nhân này, điền Uyển nhi một khóc hai nháo ba thắt cổ, cơ hồ sắp đem điền gia người cấp bước điên. Cuối cùng, xem ở điền gia người lại là nhận lỗi lại là xin lỗi. hơn nữa còn chủ động thêm một mẫu ruộng tốt cho nàng đương của hồi môn tình cảm thượng khương lão thái thái lúc này mới rốt cuộc tùng khẩu cũng nguyên nhân chính là vì nàng lui quá khương tam hải thân khương lão thái thái hận động nàng đối nàng thái độ cực kỳ ác liệt thẳng làm điền uyển nhi ở khương gia nhật tử quá thật sự là dày vò hít sâu một hơi điền uyển nhi điều chỉnh tốt biểu tình ngẩng đầu lên hướng về phía khương lão thái thái nhu nhu cười tốt, đều nghe nương ta đây liền cấp tiểu muội tẩy chăn đi bờ sông tẩy rất là vừa lòng điền Uyển nhi thái độ khương lão thái thái ngay sau đó nói bờ sông thủy đại tẩy sạch sẽ điền Uyển nhi rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống sắc mặt đổi đổi Ngày mùa đông nước sông đều kết băng như thế nào liền lớn khương lão thái thái căn bản chính là cố ý làm khó dễ nàng khương lăng cũng không nghĩ tới khương lão thái thái sẽ đột nhiên để như vậy vừa ra đang muốn lần thứ hai mở miệng đã bị điền Uyển nhi đoạt trước Hảo, ta lập tức đi bờ sông cấp tiểu mội tẩy chăn. Điên Uyển nhi vành mắt phím hồng, thật cẩn thận nhìn nhìn Khương lao thái thái, lại ngược lại hướng tới Khương lăng cười cười, tiểu mội ngươi yên tâm. Tam tẩu tẩy chăn thực sạch sẽ, bảo đảm làm ngươi ban đêm ngủ thượng thoải mái dễ chịu hào giác. Nhìn chung Khương ra mọi người, Điên Uyển nhi rất rõ ràng, chỉ cần đem Khương lăng hướng hảo, Khương lao thái thái liền căn bản không phải cái gì vấn đề lớn. Vì có thể mau chóng ở Khương ra đứng vững bước, bước chân. Nàng cần thiết các loại ôn tổn hống khương lăng, dẫn đầu lung lạc trụ khương lăng. Mà ở này phía trước nàng có khả năng làm, cũng chỉ có nhẫn, lại nghẹn khuất cũng chỉ có thể chịu đựng Hoài việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn tâm thái, điền uyển nhi nói xong liền xoay người vào khương lăng nhà ở, tay chân lênh lẹ hủy đi vỏ chăn, liên quan chăn đơn cũng cùng nhau ôm ra tới, theo sau ở trong sân tìm được chậu cùng bộ kết, lại cầm lấy cháy gỗ, bước nhanh ra khương gia đại môn. liên ở vừa mới khương lăng còn nghĩ điền uyển nhi phỏng trừng muốn bùng nổ chưa từng dự đoán được điền uyển nhi lăng là nhìn xuống hào đi là nàng xem nhẹ điền uyển nhi nguyên thư nữ chủ không hổ là nữ chủ hiện giai đoạn vì lung lạc trụ bọn họ này đó nhà chồng người điền uyển nhi lại đại ủy khuất đều có thể chịu đựng chẳng qua thân là bị kiệt lực lấy lòng đệ nhất đối tượng khương lăng chút nào không dám thiếu cảnh giác không khỏi liền nhìn về phía khương lao thái thái nương tam tẩu sẽ không ở trong lòng ghi hận chúng ta đi đệ hai trương. nàng dám khương lão thái thái mở chừng hai mắt xoa eo nước miếng bay đầy trời nàng cho rằng chính mình là cái gì thứ tốt chúng ta lão khương gia còn cần thiết đến cao cao đem nàng phủng cung phụng nguyên bản hai nhà đã nói định thân sự lão điền ra liền nhà ta lễ hỏi đều thu nàng điền huyền nhi một cái không cao hứng liền lui lại một cái không vui lại muốn đòi lại tới nàng đương nàng chính mình là cái gì thiên tiên nhi chúng ta lão khương gia còn cần thiết đến lì lợm la liếm cầu nàng gả lại đây nếu không phải vì ngươi tam ca thanh danh lão nương chết cũng sẽ không đáp ứng làm loại này mặt hàng tiến nhà ta đại môn nương ngươi trước đừng nóng giận tiểu tâm làm người ngoài nghe được đối tam ca thanh danh không tốt rất rõ ràng khương lão thái thái cố kỵ khương lăng nhắc nhở nói kỳ thật đơn liền khương ra người mà nói muốn sợ bị phá hôi tốt nhất biện pháp chính là né xa ba thước, không cần cùng Điền Uyển Nhi có bất luận cái gì liên quan. Đại thật xa nhìn thấy Điền Uyển Nhi liền đường vòng đi, Quyền đường không quen biết Điền Uyển Nhi phương nhất bảo hiểm, nhưng ai làm nàng xuyên thư thời cơ cũng không phải thực hảo đâu. Nếu là sớm mấy ngày nàng còn có thể ngăn đón không chuẩn Điền Uyển Nhi gả tiến Khương gia, mà nay ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thể cùng Điền Uyển Nhi cái này nữ chủ giang rốt cuộc. Đứng ở Khương Lang lập trường. khương lão thái thái không thích điền uyển nhi việc này hợp tình hợp lý chọn không ra bất luận cái gì tật xấu xác thật là điền uyển nhi chính mình dẫn đầu đưa ra từ hôn nếu như không phải điền uyển nhi trọng sinh điền uyển nhi không có khả năng hối hận càng thêm không có khả năng gả tới khương gia rốt cuộc kiếp trước điền uyển nhi ở ngay lúc này là có người trong lòng mà cái kia người trong lòng không hề nghi ngờ cũng không phải khương gia lao tam khương tam hải chỉ tiếp, các nàng mà nay thân ở chính là lấy Điền Uyển Nhi vì nữ chủ thế giới, mặc dù lại không tán thành Điền Uyển Nhi xử sự, sự chuẩn tắc, Khương Lăng cũng chỉ có thể dồn hết sức lực gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tìm mọi cách mang theo Khương Gia người từng cái tránh đi Điền Uyển Nhi bấy rập, tiến tới thay đổi này cả gia đình sở hữu vai ác thê thảm kết cục. Cũng may Điền Uyển Nhi gả tiến Khương Gia lúc sau cái thứ nhất muốn tính kế chính là nàng vai ác này tiểu cô, chỉ cần nàng ổn định. điền uyển nhi muốn ở khương ra xuôi gió xuôi nước thậm chí muốn làm gì thì làm liền không đơn giản như vậy Hảo hảo hảo ta không nói không nói khương tam hải bị điền uyển nhi lui quá thân rốt cuộc không phải cái gì sáng dọi chuyện này khương lão thái thái cũng không nghĩ vẫn luôn nắm không bỏ chẳng qua khương lão thái thái tâm nhãn không lớn thực sự khí bất quá mới có thể nơi trốn xem điền uyển nhi không vừa mắt thấy khương lão thái thái chịu nghe nàng khuyên khương lăng nhẹ nhàng thở ra cười nhà ta lăng nhi thật là đẹp mắt khương lão thái thái thích nhất xem khương lăng xinh xinh đẹp đẹp bộ dáng đầy mặt từ ái quan tâm nói lăng nhi ngươi vừa mới đem mùi sợi đoan tiến phòng bếp nương đi trước nhìn xem mùi sợi lanh không lánh nếu là lạnh nương lại cho ngươi hâm nóng lao tam tức phụ thật không phải cái hảo tâm chàng cố ý muốn cấp nương lăng nhi ăn món ăn lạnh vạn nhất lạnh lăng nhi làm hại lăng nhi bị bệnh nhưng làm sao bây giờ nương Mì sợi khẳng định vẫn là ấm áp, có thể ăn, không cần như vậy phiền thoái khương lăng là ở điền nguyện nhi gả tiến khương ra ngày thứ hai chạm vạng xuyên tới. Đã nhiều ngày công phu, nàng đối nguyên chủ ở cái này ra địa vị đã là rất là hiểu biết, đối với nguyên chủ làm ra vẻ cũng biết được thấu triệt. Bất quá, nàng vẫn là có chút thích hứng không tới. Không phiền thoái, không phiền thoái. Bếp thượng có lửa đốt, bất quá là nhiệt cái mì sợi, này có cái gì phiền thoái. nương liền vui cấp nhà ta lăng nhi ăn nóng hầm hập mì sợi nương có thể thấy được không được nhà ta lăng nhi bị tội ở bên sự tình thượng khương lão thái thái đều có thể theo khương lăng bất quá ở chiếu cố khương lăng các mặt thượng khương lão thái thái từ trước đến nay cường thế cũng không bùn xỉn tự tay làm lấy nhìn khương lão thái thái ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn thân ảnh khương lăng lại lần nữa cầm lòng không đậu gợi lên khỏe miệng kỳ thật ngay từ đầu đi vào thế giới này nàng là bài xích Đảo không phải sợ Điền luyện Nhi vô địch nữ chủ quan hoàn, thuần túy là bởi vì nàng bản thân liền rất chán ghét phiền thoái, cũng không thích để ý tới người khác sự tình. Giống Khương ra một đám già trẻ, đều là thư trung bị Điền luyện Nhi theo dõi phá hôi, một cái tái một cái phiền thoái. Nhưng là hiện nay, nàng đã là nhập cục, liền rốt cuộc trốn không thoát. Nương, ta chờ lát nữa tưởng lên núi một chuyến. Khương Lăng cũng không phải chỉ nói không làm tính tình, nếu quyết định muốn nhập cục. liền sẽ không dây dưa dây cả. Nay ngày mùa đông, trên núi cái gì cũng không có, ngươi lên núi làm cái gì? Khương Lão Thái Thái quay đầu hỏi. Trinh Hoa Mai A. Ta nhớ rõ chúng ta thôn sau núi thượng có mấy cây cây mai hoa nhì lớn lên thực hảo, lúc này hẳn là khai đi. Khương Lăng tại đây mấy ngày nghiêm túc chỉnh hợp quá nguyên chủ ký ức, đối những chi tiết này bộ phận cũng rất là rõ ràng. Khai, khai lão xinh đẹp. Ngươi, Cha hôm qua Nhi đi trên núi đốn tuổi trở về, còn cùng Nương để qua. Khương lão Thái Thái gật gật đầu, cũng không cảm thấy Khương Lăng là không có việc gì tìm việc. Nói thẳng nói, trên núi có tuyết, không dễ đi lộ, Lăng Nhi ngươi đừng chính mình đi, Nương làm đại ca ngươi đi. Nương, đại ca hôm nay không phải muốn bồi đại tẩu về nhà mẹ đẻ. Nói nữa, đại ca tay buồn, hái về hoa mai khẳng định khó coi, ta nhưng trứng mắt. vẫn chưa nghĩ tới phải cho khương ra đại ca mang đến không cần thiết phiền thoái khương lăng trả lời bất quá là hồi cái nhà mẹ đẻ ngày nào đó hồi không được một hai phải hôm nay hồi nói nữa ngươi lại tẩu một người trở về là được cũng không phải thế nào cũng phải làm đại ca ngươi đi theo khương láo thái thái không để bụng lẩm bẩm xong lại hướng về phía khương lăng khẳng định cười cười nhà ta lăng nhi nói đúng đại ca ngươi là cái vụ về Nơi nào so được với nhà ta lăng nhi như vậy tâm linh thủ xảo. Đến nỗi Khương Lăng ngày mùa đông 1-2 phải lên núi đi trích hoa mai gì đó, Khương lão Thái Thái không có nửa câu gian dạy. Chỉ cảm thấy nhà mình khuê nữ đặc biệt lợi hại, liền tống cổ thời gian yêu thích đều đặc biệt cao nhã, giống đủ phú quý nhân gia thiên kim tiểu thư, đặc biệt cho nàng mặt dài. Đón nhận Khương lão Thái Thái trước sau quá mức rõ ràng tương phản cùng đối lập, Khương Lăng bật cười không thôi. Trong lòng biết ở Khương Đại Hải Tây buồn việc này thượng không cần thiết cùng Khương lao thái thái tích cực, Khương Lăng cũng không nói thêm nữa, tiếp tục cùng Khương lao thái thái mềm, ma, ngạnh, phao, kia nương là đáp ứng ta lên núi. Thượng đi thượng đi. Lăng nhi ngươi suốt ngày ngốc tại trong nhà, khẳng định cũng buồn đến hoảng. Như vậy, làm đại tráng cùng đại nữ lãnh ngươi lên núi. Bọn họ mấy cái tiểu nhân suốt ngày hướng trên núi chạy, so ngươi quen thuộc đường núi. ở khương lăng trước mặt khương lão thái thái từ trước đến nay dễ nói chuyện bất quá làm khương lăng một người lên núi khẳng định không được khương lão thái thái lập tức liền nghĩ tới nhà mình đại tôn tử cùng đại cháu gái khương gia con cháu thịnh vượng khương lăng này đồng lứa trừ bỏ nàng cái này cô nương mặt trên bốn cái ca ca đều đã thành thân tam phòng cùng tứ phòng đều là vừa mới thành thân không bao lâu tạm thời không có con đại phòng tắc đã có hai gái một trai đặt tên đại liễu nhị nữu cùng tam thạch nhị phòng cũng là hai cái nhi tử đại tráng cùng nhị nữu đại tẩu hôm nay về nhà mẹ đẻ đại nữu không đi theo nếu không có biện pháp một mình lên núi khương lăng chỉ phải thoái nhượng một bước khiến cho đại tráng cho ta dẫn đường đi đại nữu đi theo ngươi cho rằng nhà ai đều cùng nương như vậy hảo phóng dê nói chuyện ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ kêu một ổ quỷ nghèo các đều keo kiệt muốn chết nào thứ làm ba cái hải tử đều ăn no cố tình ngươi đại tẩu lại là cái không tiên đồ, ở nàng nhà mẹ đẻ người trước mặt dám cũng không dám đánh một cái nhà mình hài tử sống sờ sờ bị đói cũng không hé răng nay cũng chính là mau ăn tết ba cái hài tử cần thiết đến đi bọn họ ông ngoại bà ngoại ra đi lên một chuyến đỡ phải người ngoài chê cười nhà ta không hiểu lễ nghĩa bằng không một cái đều không cần đi theo nhắc tới khương đại tẩu nhà mẹ đẻ khương lão thái thái một bụng oán trách cùng bực tức thật là trước mắt nếu là chịu đói chính là khương lăng khương lão thái thái khẳng định đã sớm mắng tới cửa đi lại cứ khương gia đại tẩu tính tình mềm yếu mặc cho khương lão thái thái mắng bao nhiêu lần đều không có cải tiến số lần nhiều khương lão thái thái cũng lười đến quản dù sao chịu ủy khuất lại không phải khương lăng khương đại tẩu nếu là có tâm liền tự mình học phản kháng nếu là vô tâm khương lão thái thái liền càng không cần uổng phí môi lưới như vậy sao Nguyên chủ đối trong nhà mấy cái cháu trai cháu gái từ trước đến nay không quan tâm, Khương Lăng không có bất luận cái gì nhưng tham chiếu hồi ức, thật đúng là không biết này vừa ra, kia hành, làm đại nữ cũng cùng ta cùng nhau lên núi. Hành, mỹ sợi nhiệt hảo, lăng nhi ngươi ăn trước. Nương đi ra ngoài kêu đại tráng cùng đại nữ, dặn dò bọn họ vài câu. Khương Lão Thái Thái nói liền đi ra ngoài. Một cái đại nhân hai đứa nhỏ ra cửa, không dặn dò nàng cái này trưởng bối. Ngược lại dặn dò mới 8 tuổi đại tráng cùng 9 tuổi đại nữ. Nguyên chủ thật sự nên hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, vì sao Khương lão thái thái đối nàng như vậy không tín nhiệm? Khương Lăng bất đắc dĩ nhún nhún vai, túi đầu ăn mì sợi. Khương lão thái thái hành động lực rất mạnh, Khương Lăng trong chén mì sợi còn không có ăn xong, đại tráng cùng đại nữ đã đứng ở nàng trước mặt. Hai người ăn quà sao? Nhìn hai đứa nhỏ thỉnh thoảng nhìn phía nàng trong tay chén cố tình lại làm bộ sự tình gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, Khương Lăng hỏi. An qua. Bay nhanh gật gật đầu, đại tráng cùng đại nữ cô nén nước miếng, từng người sau này lui một bước. Thật là thực hiểu chuyện hai đứa nhỏ. Ngắm lại bọn họ ở nguyên thư chung ngay từ đầu bị điền uyển nhi kiệt lực mượn sức cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ kết cục. Khương Lăng đem trong tay chén hướng đại tráng cùng đại nữ trước mặt tặng đưa, cười nói. Tiểu cô nơi này có hai cái trứng gà, hai ngươi một người ăn một cái. Không, không cần. Đại tráng cùng đại nữ đồng thời lộ ra kinh hại thần sắc, bay nhanh xoay qua thân. Không dám lại xem khương lăng. Thiếu chút nữa đã quên nguyên chủ cùng trong nhà mấy cái hài tử cũng không thân cận. Ngược lại, nguyên chủ ngày thường không thiếu quát lớn mấy cái hài tử. Hơn nữa thường xuyên là không hề bất luận cái gì lý do quát lớn, thuần túy là vì hết giận. Thỏa thỏa hắc lịch sử A. Khương lăng bất đắc dĩ trong lòng hạ than nhẹ một tiếng, cố ý bãi khởi mặt mệnh lệnh nói, như thế nào? Ta cái này tiểu cô còn gọi bất động hai ngươi. Khương lăng chiêu này vẫn là rất hữu dụng, ít nhất đại tráng cùng đại nữ lập tức liền quay đầu lại nhìn về phía nàng. Tiểu cô, ngươi thật sự cho chúng ta ăn trứng gà. So với đại nữ, đại tráng càng lớn một chút, mở to hai mắt không tin hỏi. Đại tráng, không thể đoạt tiểu cô trứng gà, nại nại sẽ mắng. Đại nữ vội vàng kéo đại tráng, khuyên can nói. Ta chủ động cho ngươi hai, các ngươi nếu là không ăn, mãi mãi mới có thể mắng các ngươi. Lại đem chén hướng hai đứa nhỏ trước mặt tặng đưa, khương lăng giả ý không kiên nhận thúc giục nói. Nhanh nhẹ điểm, ta đoan chén quả nhiên tay đều mệt mỏi. Vừa nghe khương lăng kêu mệt, đại nữ không rảnh lo mà khác, theo bản năng liền đôi tay tiếp được khương lăng đưa qua chén. Ăn đi. Cuối cùng đem chén đưa ra đi, khương lăng nữ môi. ta còn vội vã lên núi trích hoa mai, hai ngươi đừng rong rong dài dài chậm trễ ta thời gian. Đại nữ cùng đại tráng liếp nhau, cũng không dám lại chọc giận Khương Lăng, ôm chén liền ra bên ngoài chạy. Ai, hai ngươi chạy cái Khương Lăng lời nói còn không có hỏi xong, liền thấy ngoài cửa lộ ra ba cái đầu nhỏ, nhưng còn không phải là trong nhà dư lại kia ba cái tiểu hoa nhi. Các ngươi đang làm gì? Khương Lão Thái Thái không nghĩ tới nàng bất quá là chậm một bước, Khương lăng trứng gà đã bị trong nhà mấy cái tiểu nhân cấp đoạn, xoa, eo liền phải khai mắng. Nương, ta ăn ngon no, ăn không ô. Sơ sơ chính mình bụng, Khương lăng cười giúp đại nữu bọn họ mấy cái giải thích nói. Lúc này ăn không ô, có thể phóng tới cơm chưa ăn a Cho bọn hắn mấy cái ăn, không phải hạt lãng phí sao. Khương lăng mở miệng, Khương Lão thái thái tự nhiên sẽ không tiếp tục mắng chửi người. Nhưng là nàng không vui, cũng là thật thật tại tại. Ai nha nương đối ta như vậy hảo, ta còn có thể thiếu này hai cái trứng gà ăn. Cơm trưa ta nếu là còn muốn ăn trứng gà, nương lại làm tam tẩu cho ta làm sao? Khương Lăng xem như phát hiện, ở Khương lão thái thái trong lòng, năm cái cháu trai cháu gái thêm ở bên nhau cũng chưa nàng đứa con gái này quan trọng. Lời này nói đảo cũng đúng. Thành đi, Tiêu Lăng nhi ngươi giữa chưa muốn ăn trứng gà không? Nương trước thời gian công đạo ngươi tam tẩu, đỡ phải nàng lại lười biếng. khương lăng nói đương nhiên khương lão thái thái nghe đặc biệt vừa lòng khẩu phong lập tức liền thay đổi khương lăng trọng điểm thật không phải ám chỉ điền luyện nhi lười biếng bất quá nhìn khương lão thái thái đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt khương lăng nghiêm túc gật gật đầu hảo a kia nhà ta cơm chưa liền thêm một mâm xào trứng gà đi thành lăng nhi muốn ăn cái gì nhà ta giữa chưa liền làm cái đó khương lão thái thái trả lời rất là dứt khoát Bất quá quay đầu nhìn về phía đại nữ cùng đại tráng bọn họ khi ngự khí liền không phải như vậy ôn hòa, an an an Cả ngày liền biết khở ăn nước ăn. Đều chạy nhanh, ăn xong rồi lánh các ngươi tiểu cô đi trên núi trích hoa mai. Nếu là chậm trễ các ngươi tiểu cô trích hoa mai, xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi mấy cái tiểu tể tử. Đệ Ba Trương Khương lão thái thái nói mắng liền mắng, Khương lăng căn bản chưa kịp ngăn cản, lại không lại dễ dàng mở miệng. nàng lại không phải ngốc tử bãi ở trước mắt sự thật chính là khương lão thái thái là bởi vì nàng mới mang mấy cái hài tử khương lăng trăm phần trăm dám nói phàm là nàng tiếp tục giúp mấy cái hài tử nói chuyện mấy cái hài tử ai mắng chỉ biết càng nhiều khương lão thái thái ở khương gia uy hiếp lực không cần nói cũng biết đại nữ cùng đại tráng bay nhanh nuốt xuống trong miệng trứng gà liền phải mang khương lăng ra cửa khương lăng lập tức cũng không hề trì hoãn tìm cái rổ cầm ở trong tay Ai tưởng tưởng ngay sau đó, Khương Lão thái thái lớn giọng lần thứ hai vang lên, các ngươi hai cái hạ ta. Không nhìn thấy các ngươi tiểu cô trong tay cầm rổ. Vừa mới ăn các ngươi tiểu cô trứng gà, trở mặt liền không nhận người. Tiểu cô, ta tới bắt. Đại tráng lập tức đi tiếp Khương Lăng rổ. Không Khương Lăng là thật sự không tưởng khi dễ tiểu hải tử. Một cái không rổ mà thôi, lại không nặng, nàng hoàn toàn có thể lấy. Lăng nhi, khiến cho đại tráng lấy. hắn lớn như vậy nam loa về sau chính là muốn khởi động chúng ta toàn bộ ra trụ cột còn có thể liền cái không rổ đều lấy bất động khương lão thái thái giải quyết dứt khoát an bài nói khương lăng thực xác định nếu nàng không đem rổ giao cho đại trắng lấy chẳng những nàng ra không được môn đại tráng còn phải tiếp tục ai mắng dừng một chút nàng rốt cuộc vẫn là buông lòng tay khương lão thái thái lúc này mới vừa lòng hư nhẹ một tiếng đối với đại tráng cùng đại lưu nói Các ngươi tiểu cô chính là đem chính mình trứng gà đều nhường cho hai ngươi ăn, hảo hảo chiếu cô các ngươi tiểu cô, cũng đừng làm cho nàng bị va chạm, hoặc là quăng ngã a Hảo, nhớ kỹ. Đại tráng cùng đại níu liên tục gật đầu. Làm hai đứa nhỏ chiếu cô nàng cái này đại nhân đừng bị va chạm. Khương Lão thái thái sức chiến đấu thực sự quá cường, Khương Lăng hiển nhiên không phải đối thủ, cũng chỉ có thể ra mặt dày bảo trì trầm mặc. Chờ nàng hái được hoa mai trở về kiếm được tiền, lại hảo hảo bồi thường đại tráng cùng đại nữ hảo. Vào đông việc không nhiều lắm, Khương gia thôn rất nhiều hương thân đều nhàn ở trong nhà. Vừa lúc gặp hôm nay Thái Dương không tồi, ra cửa tới đi dạo thôn dân cũng không ít. Khương lăng đi theo đại tráng cùng đại lưu đi rồi không bao xa, liền đụng phải quen biết tím. Lăng nha đầu đây là tính toán đi chỗ nào. Còn mang theo hai đứa nhỏ. Tò mò nhìn Khương lăng một hàng ba người, béo thầm hỏi. lên núi, hướng về phía Béo Thẩm cười cười, Khương Lăng đơn giản trả lời. Lúc này lên núi, Béo Thẩm đầy mặt nghi hoặc, nhà các ngươi nay cái giống như đều ở vội. Ta vừa mới còn nhìn thấy nhà ngươi Lão Tam tức phụ hướng tới bờ sông đi, nhà ta tuyển nhi nhưng còn không phải là phải cho Khương gia nha đầu tẩy chăn. Nói là Khương gia nha đầu ngại chính mình chăn dơ, ban đêm ngủ không hào giác. Thật đúng là hiếm lạ. chúng ta nông hộ nhân gia đại vào đông còn chú ý nhiều như vậy cũng liền khương gia nha đầu nhất quý giá vài bước xa đại thu hạ điền gia đại bá mẫu giọng tuy rằng cập không thượng khương lao thái thái lại cũng đủ để truyền tiến phụ cận mọi người trong thai thật sự nha nhà ngươi luyển nhi vừa mới gả tiến khương gia không mấy ngày nay liền bắt đầu bị khi dễ cũng là khương lăng ở nhà nhất được sùng ái lại là khương gia lão bà tử trong mắt Nhưng không phải đến thành thành thật thật hầu hạ hảo Khương Lăng cái này cô em chồng. Điều môi, có xem náo nhiệt không chê sự đại chuyện tốt phụ nhân đi theo nói. Ai, đây cũng là không biện pháp, ai làm Khương ra già, già cái sẽ đọc sách Khương Tam Hải đâu. Nhưng không đem bọn họ cả gia đình cấp đắc ý hỏng rồi, nhưng kính khi dễ nhà người khác khuê nữ. Nhà ta tuyển nhi cũng chính là tính tình hảo, bị khi dễ cũng không hé răng. Này nếu là cho nàng bà bà giặt đồ còn chưa tính. Rốt cuộc là trưởng bối, đến cẩn thận hiếu kính. Nhưng đại vào đông đi bờ sông cấp cô em chồng tẩy chăn. Chúng ta khương ra thôn khi nào có loại này quy củ. Lúc trước nhà ta tuyển nhi từ bên này đi ngang qua thời điểm, các ngươi lại không phải không nhìn thấy nhà ta tuyển nhi bị khi dễ còn không thể nói đáng thương bộ dáng điển ra đại bá mâu từ điển Huyền nhi trong miệng đem sự tình hỏi danh mạch, thật là nghẹn một bụng khí, lập tức liền thao thao bất tuyệt oán trách lên. Cùng với điền đại bá mẫu giọng nói rơi xuống đất, quanh mình vài vị phụ nhân liên tục gật đầu, sôi nổi đi theo phụ hòa lên. Khương Lăng cũng không để ý này đó hương thân nhàn ngôn toái ngữ. Chủ yếu là bởi vì nguyên chủ ở trong thôn vốn là không có gì hảo thanh danh, mà nay cũng không có khả năng bằng vào nàng hai ba câu lời nói liền nhẹ nhàng bâng cơ xoay chuyển. Ngược lại là điền Uyển nhi ở trong thôn luôn luôn rất có mỹ danh, nguyên chủ cùng này hoàn toàn không đến so. Mắt biết thai ngơ điền đại bá mẫu mấy người châm trọng, Khương Lăng nhẹ nhàng vô vô đại tráng cùng đại nữ bả vai, thẳng đi xa. Như nhau Khương Lão thái thái lời nói. Hiện giờ trên núi sắc thật cái gì cũng không có, đập vào mắt có thể thấy được đều là trắng xóa một mảnh. Cũng may đại tráng cùng đại nữ đều nhận lộ, Khương Lăng thực thuận lợi tìm được rồi nguyên chủ trong trí nhớ kia hai cây cây mai. Hoa mai khai thực hảo, Khương Lăng đang muốn tiến lên đi trích, đã bị đại tráng đoạt trước. Đại tỷ, ngươi cầm rổ ở dưới tiếp hoa, ta đi trích. Đại tráng tay chân thực linh hoạt, không đợi Khương Lăng phản ứng lại đây, liền nhanh chóng nhảy thượng trong đó một cây cây mai. Đại tráng cẩn thận. Này hai cây cây mai kỳ thật đều không coi là rất cao, lấy Khương Lăng thân cao là đủ được đến bộ phận mai chi. Bất quá trên cùng, cũng là nở rộ tốt nhất hoa mai, nàng liền hưu tâm vô lực. Mà nay đại tráng hành động, nháy mắt liền giúp Khương Lăng giải quyết lớn nhất nan đề. Tiểu cô yên tâm, đại tráng bỏ so này càng cao cây tùng đều không có việc gì nhi. Đại nữ một bên nhẹ giọng an ủi Khương Lăng, một bên ngẩng lên đầu tìm được đại tráng nơi vị trí, cử cao trong tay rổ đi tiếp đại tráng đã hái xuống hoa mai. Lại sau đó, Khương Lăng liền chơ mắt nhìn đại tráng cùng đại nữ một cái ném, một cái tiếp, trong rổ thực mau liền trang không ít xinh đẹp hoa mai. Hào đi, nàng quả nhiên so ra kém trong nhà mấy cái hải tử. Âm thầm trong lòng hạ phỉ nổ chính mình một phen, Khương Lăng an an tĩnh tĩnh đi qua đi, đi theo cùng nhau trích nổi lên nàng có thể chết được đến Mai Chi. Tiểu cô, đủ rồi sao? Mắt thấy rổ đã chứa đầy, đứng ở trạc cây thượng đại trắng hô. Đủ rồi. Quơ quơ chính mình trong tay Mai Chi, Khương Lăng vừa lòng cười cười, đại trắng ngươi chậm một chút xuống dưới, chúng ta về nhà. Hảo! thuở tay lại chết vài chi thật xinh đẹp hoa mai. Đại tráng động tác thuần thục hạ thụ. Ta tới bối đi. Liếc liếc mắt một cái đại nha trong tay rổ, Khương Lăng đề nghị nói. Không cần không cần, ta bối liền hảo. Đại nữ sợ tới mức lắc đầu, lập tức liền nhanh hơn bước chân hướng dưới chân núi đi, cơ hồ sắp chạy. Đại nữ phản ứng quá lớn, Khương Lăng nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Tiểu cô, chúng ta cũng không dám làm người bối. Nếu như bị nãi nãi nhìn đến, chúng ta sẽ ai mắng. Buổi sáng mới ăn khương lăng trứng gà, đại tráng mặc danh đối khương lăng thiếu vài phần sợ hãi, chủ động mở miệng giải thích nói: Nàng thiếu chút nữa đã quên còn có như vậy vừa ra. Khương lăng gật đầu, nói: Đây là ở trên núi, các ngươi mãi mãi nhìn không tới, kia cũng không được. Ra ra liền ở trên núi lớn tuổi, vạn nhất bị ra ra thấy được đâu, chỉ chỉ càng cao trên núi, đại tráng đầu góc tùy hắn ở chấn trên tiểu lầu đương trưởng quay cha, truyền đặc biệt mau. Nhắc tới Khương lão gia tử, Khương Lăng nhấp môi, cũng không nói. Ở Nguyên chủ trong trí nhớ, Khương lão gia tử là phi thường nghiêm túc. Toàn bộ trong nhà Nguyên chủ ai cũng không sợ, liền sợ trầm mặc ít lời Khương lão gia tử. Mỗi khi nhìn thấy Khương lão gia tử mặt trầm xuống thật giống như chuột thấy mèo, miệng bản nhiều túng. Bất quá đối thư chung nội dung thực hiểu biết Khương Lăng lại là biết được, nếu như không có Khương lão gia tử mặc kệ nó, khương lão thái thái đối nguyên chủ bất công căn bản không có khả năng như vậy trắng trợn táo bạo nguyên chủ càng không thể lướt qua khương gia nhất có tiền đổ khương tam hải quá như vậy bừa bãi chiêu diêu nếu nói khương lão thái thái là khương gia lôi đình, môn thần khương lão gia tử chính là khương gia định hải thần châm. khương lão thái thái sở dĩ có thể ở khương gia thôn hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy Muốn nói sau lưng không có Khương lão gia tử ngầm đồng ý cùng Mặc Kệ, ai tin? Ngay cả Điền Uyển Nhi cái này trọng sinh nữ chủ, cũng là ở Khương lão gia tử sau khi qua đời, mới bắt đầu dần dần ra tay, một cái tiếp theo một cái pháo hôi điệu bao gồm Khương lão thái thái ở bên trong mặt khác mấy phòng Khương gia người. Mà ở này phía trước, Điền Uyển Nhi đều là án binh bất động, dễ dàng không dám lộ ra nàng đối Khương ra mặt khác mấy phòng chẳng sợ đinh điểm bất mãn. Khương Lăng nhưng thật ra đối Khương Lão gia tử không có sợ hãi tâm lý, bất quá xem Đại Tráng xúc khổ một bộ tiểu đáng thương bộ dáng, nàng vẫn là không chuẩn bị mở miệng. Có Khương Lão Thái Thái một mặt che chở nàng tiền lệ ở phía trước, nàng thật muốn lại lần nữa hảo tâm làm chuyện xấu, lại làm hại hai đứa nhỏ ai mắng, liền thực sự có chút không lương tâm. Tiểu cô, ngươi trích nhiều như vậy hoa mai trở về làm gì? Xuống núi trên đường, nhịn rồi lại nhịn Đại Tráng rốt cuộc hỏi ra khẩu. lại không thể ăn là không thể ăn nhưng là có thể làm khác nha mấy ngày nay khương lăng càng có rất nhiều sửa sang lại nguyên chủ ký ức cũng không có cùng khương gia người có quá nhiều tiếp xúc hôm nay lần này lên núi hành trình khiến cho khương lăng đối đại tráng cùng đại nữ đều có chút lau mắt mà nhìn cũng phát ra từ nội tâm nhiều vài phần hảo cảm chờ tiểu cô dùng này đó hoa mai thay đổi tiền bạc liền cho ngươi cùng đại nữ mua hồ lâu nào đường sao sao dạng Tiểu cô gặt người. Đại tráng bị môi, đầy mặt không tin nhìn Khương Lăng, tiểu cô cũng sẽ không kiếm tiền bạc, này đó hoa mai cũng không có cái nào ngốc tử xe mua. Khương Lăng là thích đại tráng, mới trước tiên lộ ra kế hoạch của chính mình. Phải biết rằng ở Khương Lão Thái Thái trước mặt, Khương Lăng đều không có lộ ra khẩu phong. Nào nghĩ đến đổi lấy không phải đại tráng vui mừng, lại là thật thật sự sự nghi ngờ. Mà không đợi Khương Lăng tiến thêm một bước mở miệng giải thích. Liền nghe đại tráng không chút do dự nói tiếp, liền tính tiểu cô thật sự kiếm lời tiền bạc, cũng chỉ sẽ cho chính mình lấy lòng xem tân y hề phục, mới sẽ không cho ta cùng đại nếu mua đường hồ lô. Đại tráng ngự khí phá lệ tự tin, mang theo chân thật đáng tin chắc chắn. Tuy là khương lăng, cũng bị nói á khẩu không trả lời được, lăng là không biết nên như thế nào nói tiếp. Rốt cuộc đại tráng nói đều là sự thật, nguyên chủ chính là như vậy một cái chỉ lo chính mình hưởng, nhạc, chủ. Nghĩa người. Khương lăng đột nhiên trầm mặt xuống dưới, đại tráng không cấm có chút hối hận, cũng làm hảo ai mắng chuẩn bị. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, đợi một hồi lâu cũng không chờ tới khương lăng quất lớn. Lần này, đến phiên đại tráng không xác định, thử tính hỏi, tiểu cô, ngươi thật muốn cho ta cùng đại níu mua đường hồ lô nha. Vậy ngươi có thể hay không nhiều mua ba cái, đem nhị níu, tam thạch còn có nhị níu đường hồ lô cũng cùng nhau mua a? Như thế nào? Không sợ ai mắng. Nhận thấy được đại tráng thái độ có điều chuyển biến, Khương Lăng buồn cười hỏi. Sợ a Nhưng nếu là tiểu cô thật cho chúng ta mua đường hồ lô, ai mắng cũng không có việc gì. Đại tráng tưởng rất đơn giản, bị Khương Lăng mắng vài câu cũng sẽ không rất thịt, đường hồ lô ăn đến trong miệng mới là quan trọng nhất. Thành đi. Xem ở đại tráng ngươi còn nhớ rõ trong nhà kia ba cái đệ đệ muội mội tình cảm thượng. tiểu cô đến lúc đó cho các ngươi một người mua một chi đường hồ lô khương lăng là thật bị đại tráng cho cười ra vẻ hào phóng xua xua tay quay đầu đi ngự khí rất là ngạ mạn nghe được ngày thường quen thuộc nữ khí thẳng làm đại tráng yên tâm lại con hảo con hảo tiểu cô tuy rằng không thế nào hảo ở chung nhưng nhất quán nói được thì làm được sẽ không gạt người hôm nay buổi sáng còn cho bọn hắn ăn trứng gà đâu hơn nữa vẫn là hai cái khoe mắt dư quang quét thấy đại trắng gỗ bộ ngực một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng khương lăng thực sự có chút dở khóc dở cười đều nói tiểu hài tử phản ứng mới là nhất chân thật nàng đã nhiều ngày cố tình không hiện sơn lộ thủy còn nhìn không ra manh mối cùng khác thường hôm nay bất quá là hơi chút ôn tồn chút liền đem đại tráng cùng đại lũ sợ tới mức không nhẹ liên tiếp lật xe xem ra nàng ngày sau lại muốn có điều động tác chỉ sợ còn phải học nguyên chủ làm người xử sự mới được Ý thức được điểm này, Khương Lăng không khỏi lại ở trong đầu hồi ước một lần nguyên chủ tính tình cùng bản tính, để tránh lần thứ hai lòi. Đến tận đây, Khương Lăng rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, nàng là chú định đừng tưởng thay đổi nguyên chủ kiêu ngạo hương ngạnh nhân thiết, tiến tới làm quanh mình người đối nàng đổi mới, hoàn toàn thoát khỏi nguyên chủ ở trong sách đã định vận mệnh. Cũng thế, nàng vốn dĩ liền không phải cái gì thiện lương người, thật muốn cố ý giả ngoan trang ôn hòa ngược lại có vẻ dối trá. đơn giản liền kéo dài nguyên chủ ngạo mạn tác phong hảo nào đó trình độ thượng càng thêm xu gần nàng bản nhân cao lanh tính tình cũng càng thêm chân thật đệ buôn chương trích đến muốn hoa mai khương lăng tâm tình thực sự không tồi bước chân nhẹ nhàng đi theo đại tráng cùng đại nha phía sau trở về khương gia thôn lại sau đó vẫn là điền gia đại bá mẫu ngồi cây đại thụ kia phụ cận khương lăng ba người cùng điền uyển nhi mặt đối mặt đụng phải vừa vặn điền uyển nhi vừa mới từ bờ sông trở về đôi tay đông lạnh đỏ bừng một bụng ủy khuất chính không chỗ kể ra liền thấy được cầm hoa mai chi chính thành thơi đi hướng nàng khương lăng giờ khắc này điên uyển nhi đầy ngập lửa giận nhanh chóng nhảy thiêu nếu không phải dựa vào còn sót lại cuối cùng một tia còn sót lại lý trí chi căng nàng thiếu chút nữa không nhịn xuống sông lên đi hung hăng cấp khương lăng một cái tác khi dễ người quả thực là quá khi dễ người khương lăng thật đương chính mình là cái gì thiên kim đại tiểu thư tự nhiên còn chạy tới trích hoa khoe khoang. Như vậy nàng đâu Liên xứng đáng bị phí thời gian chạy đến bờ sông tẩy chăn sao. Điền đại bá mẫu cũng thực tức giận. Nhìn xem nhà mình chất nữ hồng mắt ủy khuất thẳng rất nước mắt. Lại nhìn nhìn Khương Lăng cầm hoa mai chi một bộ kiểu quý đại tiểu thư diễn xuất. Điền đại bá mẫu đột nhiên đứng lên. Nhằm phía Khương Lăng. Các ngươi Khương ra dựa vào cái gì như vậy khi dễ người. Điền đại bá mẫu chất vấn tới rất là đột nhiên Khương lăng thực sự có chút không do nguyên do, ân. Ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này trang vô tội. Khương lăng ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta điền ra một công đạo, ngươi mơ tưởng hảo quá. Điền đại bá mẫu nổi giận đùng đùng buông xuống nguy hiếp. Điền Uyển nhi ở điền gia cũng coi như được với được sùng ái, nếu không cũng sẽ không xuất hiện nàng tưởng từ hôn liền từ hôn, muốn đổi ý lại đổi ý vừa ra lại vừa ra. Hôm nay điền Uyển nhi ra cửa thời điểm, Vốn gì có thể đi mặt khác một cái ly bờ sông càng gần lộ, lại cố tình lựa chọn cái này yêu cầu đường vòng phương hướng, vì chính là làm điền đại bá mâu thấy. Điền đại bá mâu ở khương gia thôn miễn Cưỡng cũng coi như được với một nhân vật. Đảo không phải nói điền đại bá mâu cỡ nào lợi hại, mà là bởi vì điền đại bá mâu phá lệ tái miệng, đặc biệt tái cùng trong thôn một ít bà ba hoa người tụ ở bên nhau lôi kéo việc nhà, phần lớn đều là ở nghị luận nhà người khác nhàn thoại. này cây đại thụ đó là điền đại bá mẫu đám người yêu nhất tụ tập địa phương chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì liền khẳng định sẽ thường ngốc nơi điền huyền nhi rất rõ ràng lúc này điền đại bá mẫu khẳng định sẽ xuất hiện ở chỗ này lúc này mới cố ý tuyển con đường này thành công làm điền đại bá mẫu nhìn đến nàng là như thế nào chịu khương gia hủy khuất đáng thương bộ dáng đương nhiên điền huyền nhi cũng muốn mượn từ điền đại bá mẫu cái này cái vòng nhỏ hẹp thoái miệng cùng lưỡi dài nhiều hơn tuyên dương khương lăng ham ăn miếng làm tiến tới phụ trợ nàng bản nhân hiền huệ cần lao. bất quá điền uyển nhi không nghĩ tới chính là điền đại bá mẫu sẽ không hề dự triệu thế nàng xuất đầu trực tiếp giang thượng khương lăng. khương lăng nhưng thật ra không sợ điền đại bá mẫu làm khó dễ. nhiều người như vậy nhìn điền đại bá mẫu còn có thể đem nàng thế nào? thật muốn động khởi tay tới nàng chính mình cũng không phải ăn chay. nhưng thật ra một bên đại tráng lập tức liền lặng lẽ đẩy đẩy, đẩy đại nha. hiểu ý đại nha vẻ mặt khẩn trương cất bước liền chạy, tốc độ không cần quá nhanh. Vừa thấy liền biết hai đứa nhỏ là tính toán về nhà viện binh, Khương Lăng đối đại tráng cùng đại nha hảo cảm không khỏi lại thêm vài phần, trên mặt thần sắc càng thêm bình tĩnh, hoàn toàn không đem Điền Đại Bá Mâu uy hiếp để vào mắt. Nếu như Khương Lăng cãi lại đối mắng, Điền Đại Bá Mâu khẳng định không thuận theo không buông tha, tuyệt không nhận thua. Nhưng Khương Lăng chỉ là vênh váo tự đắc đứng ở nơi đó. Trong mắt toàn là đối nàng trào phúng cùng miệng thị. Điên đại bá mẫu liền chịu không nổi. Khương lăng. Ngươi ngạo cái gì ngạo? Ngươi cái hoa cúc đại khuê nữ cả ngày ở nhà mẹ để ham ăn biếng làm, cũng không cảm thấy mất mặt. Chúng ta khương ra thôn cô nương các cần lao có khả năng, cố tình liền ra ngươi như vậy cái rảo, phân, côn, còn có nào hộ nhân ra giảm cưới ngươi loại này xú, danh bên ngoài lười tức phụ quá môn. Ngươi chính là cái thai họa. Chỉ biết khi dễ người thai họa Điên đại bá mẫu tiếng nói rất là bén nhọn, nước miếng thiếu chút nữa phun đến khương lăng trên mặt. Khương lăng mặt không đổi sắc hướng bên cạnh dịch hai bước, ngữ khí rất là bình tĩnh. Vị này đại nương trước đừng kích động, ta không muốn gả đi nhà ngươi, quyết định sẽ không thai họa đến nhà ngươi. Ta phi, ngươi còn muốn gả tới chúng ta điền ra. Ta điền ra nhi tử một cái tái một cái tiền đồ, nơi nào nhìn chúng ngươi loại này lười, hóa, sắc. Ngươi cũng không giải, sao, nước tiểu chiếu chiếu bị Khương Lăng lời nói chọc giận, điền đại bá mẫu đương trường dầm chân. Đại bá mẫu, mắt thấy điền đại bá mẫu lời nói càng nói càng khó nghe, điền Uyển nhi kinh hại không thôi, vội vang mở miệng đánh gãy, ta không có việc gì, thật sự. Điền Uyển nhi tự nhiên là tất cả muốn nhìn đến Khương Lăng có hại, nhưng như vậy trước mắt bao người, nàng không thể làm nhìn cái gì cũng không làm. càng thêm không thể mặc kệ điền đại bá mẫu không kiêng nể gì đem điền uyển nhi măng cái máu chó phun đầu nếu không nàng có lẽ có thể như nguyện giành được quanh mình sở hữu hương thân đồng tình lại cũng phá hỏng nàng lấy lòng khương lão thái thái duy nhất đường lui nếu là làm khương lão thái thái biết khương lăng bị nàng nhà mẹ để đại bá mẫu cấp trước mặt mọi người mắng lại còn có mắng như thế khó nghe điền uyển nhi chỉ là ngấm lại sắp tao ngộ bao táp liền cảm giác rất là đáng sợ Tuyển nhi ngươi đừng sợ. Đại bá mâu biết ngươi tính tình hảo, lại thiện lương, nhưng ngươi không thể vẫn luôn bị hủy khuất lại gạt không nói. Ngươi như vậy không những không chiếm được cái gì chỗ tốt, nhưng cái đó không cảm kích người còn sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi. Phải biết rằng trên đời này cũng không phải là sở hữu cô nương đều cùng ngươi giống nhau tâm địa thuần thiện, có chút người lớn lên còn hành, tâm địa lại là hắc. Nay cái có đại bá mâu ở chỗ này. không chấp nhận được bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Một phen túm chặt điền Uyển nhi cánh tay, điền đại bá mẫu điếu môi, không những không có như vậy dừng lại, ngược lại dương cao giọng, chỉ hận không được gạo toàn thôn người đều biết được khương lăng gương mặt thật. Khương lăng, ta nay cái liền đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi cần thiết cùng nhà ta Uyển nhi nhận lỗi, nếu không, nếu không như thế nào. Đại thật xa liền nghe được điền đại bá mẫu lớn tiếng ồn ào, khương Lão thái thái sắc mặt xanh mét, Nhanh hơn bước chân đi vào điền đại bá mẫu phía sau đứng yên, âm, xâm, xâm hỏi. Điền đại bá mẫu không nghĩ tới phía sau sẽ đột nhiên toát ra thanh âm, càng không nghĩ tới nàng phía sau đứng người cư nhiên vẫn là Khương Láo Thái Thái. Đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ điền đại bá mẫu nháy mắt liền không có thanh âm. Lạnh lùng nhìn thoáng qua nháy mắt biến thành chim cút điền đại bá mẫu, Khương Láo Thái Thái trực tiếp nhìn về phía điền Huyền nhi, ta nói ngươi cũng thật lợi hại a ở nhà thời điểm chính ngươi một hai phải cướp cấp lăng nhi tẩy chăn trang lại hiền huệ lại có khả năng ra cửa vừa quay người ngươi liền lập tức thay đổi một trương sắc mặt nơi nơi bại hoại lăng nhi thanh danh có ngươi như vậy đương tẩu tử vẫn là nói ngươi đối chúng ta lão khương gia có ý kiến cố ý cùng chúng ta lão khương gia không qua được nương ta không vừa mới vừa nghe đến khương lão thái thái thanh âm điền uyển nhi liền biết sự tình muốn không xong quả nhiên Khương lão thái thái liền lấy nàng khai đao. Suốt ruột hoàng hốt, Điền Uyển Nhi bắt đầu vì chính mình biện giải. "Ngươi không, ngươi dám nói ngươi không liên hợp người ngoài khi dễ Lăng Nhi? Quả nhiên không phải người một nhà, liền không phải một lòng. Nếu ngươi như vậy chướng mắt chúng ta lão Khương gia, phía trước làm cái gì nháo chết nháo sống một hai phải gả tới chúng ta lão Khương gia?" Vì Khương Tam Hải thanh danh, Khương lão thái thái im bặt không nhắc tới Điền Uyển Nhi phía trước từ hôn một chuyện. ngược lại là nhéo điền uyển nhi lúc sau một khóc hai nháo ba thắt cổ một hai phải gả tiến khương ra hành động tư thái đặc biệt cao nương ta thật sự không có điền uyển nhi tự nhiên không dám cùng khương láo thái thái ngạnh chạm vào ngạnh giang thượng càng thêm không dám phản bác khương láo thái thái nói đón nhận khương láo thái thái có thể nói nhục nhã cờ trách điền uyển nhi lập tức đỏ vánh mắt lắc đầu nghẹn ngào ra tiếng nhìn thấy khương láo thái thái điền đại bá mẫu nguyên bản là thực túng Khương Lão Thái Thái ở Khương Gia Thôn hành hành ngang ngược nhiều năm như vậy, Điền Đại Bá Mẫu thực sự không dám cùng này sát thanh, cũng hoàn toàn không phải Khương Lão Thái Thái đối thủ. Nhưng Khương Lão Thái Thái thực sự thật quá đáng. Điền Đại Bá Mẫu thật sự nghe không đi xuống, lôi kéo Điền Uyển Nhi hướng chính mình phía sau dấu dấu, theo sau cắn răng một cái, cổ đủ dũng khi đón nhận Khương Lão Thái Thái. Lao Thái Thái ngươi nói chuyện cũng đừng quá bất công. Toàn bộ Khương Gia Thôn ai không biết nhà ta Uyển nhi là cái lương thiện. Miên mềm hảo tính tình, Chính là nhà ngươi khương lăng đâu? Nhà ngươi khương lăng nàng. Lao nương khuê nữ làm sao vậy? Lao nương khuê nữ là ăn ngươi điền ra gạo, vẫn là uống ngươi điền ra một ngụ thủy. Các ngươi điền ra bản tính đánh đến rất tinh a, cố ý muốn thai họa nhà ta khuê nữ thanh danh, lại mặt dày mày dạn cầu đem nhà ta khuê nữ cưới về nhà vẫn là như thế nào. Cũng không nhìn xem nhà ngươi đều là chút cái gì mặt hàng. Cư nhiên cũng dám mơ ước nhà ta lăng nhi. Ngươi bị mù mắt vẫn là mông tâm, như vậy ác, độc nói cũng nói được xuất khẩu. Đừng si tâm vọng tưởng. Khương Tam Hải mội mội gà không đến ngươi điền ra đi, cả đời đều không thể. Ở Khương Lão thái thái trong mắt cùng trong lòng, Khương Lăng mọi thứ đều hảo, nơi nào dung đến điền đại bá mâu nói nửa câu không phải. Đặc biệt điền đại bá mâu mới vừa rồi còn nhắc tới Khương Lăng việc hôn nhân. Nghe vào Khương lão thái thái trong thai chính là lớn lao vũ đủ. Đột nhiên bị chọc chúng trong lòng lớn nhất bí mật, Điền Đại Bá Mâu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Khương gia khuê nữ nàng sắc thật có thể không hiếm lạ, chính là Khương Tam Hải muội muội. Nàng sáng sớm thật là đánh quá chủ ý liền nói hôm nay nếu không phải vì giúp Điền Nguyễn Nhi xuất đầu, nàng cũng sẽ không để Khương lăng nửa câu không tốt. Cũng không đợi Điền Đại Bá Mâu đáp lại, Khương lão thái thái tiếp theo cười lạnh nói. Ngược lại là ngươi điền ra cô nương, từ khi gả vào cửa liền suốt ngày ăn ta láo khưng ra, uống ta láo khưng ra. Này bút trướng lại nên như thế nào tính? Như thế nào? Ngươi này sẽ chạy nơi này cùng lao nương áo, la tính toán đem ngươi điền ra cô nương tiếp về nhà mẹ để đi. Không thể không nói, khương láo thái thái tuy rằng có chút càng quái, nhưng nàng thiết nhập điểm thật đúng là liền rất khó tìm đến đột phá khẩu. Đặc biệt hương lão Thái Thái còn nhắc tới muốn cho Điền Uyển Nhi về nhà mẹ để sự tình, không khỏi liền sẽ liên lụy đến Điền Uyển Nhi còn không có gả tiến Khương ra trước nháo tử hôn hành động. Ít nhất Điền Đại Bá Mẫu trong khoảnh khắc đã bị nói á khẩu không trả lời được, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lăng là không có sặc trở về tự tin. Nương, ta sai rồi, thực xin lỗi mắt thấy Điền Đại Bá Mẫu hoàn toàn bại hạ trận tới, Điền Uyển Nhi rốt cuộc không có biện pháp tiếp tục tránh ở Điền Đại Bá Mẫu phía sau trang đáng thương thành thành thật thật đứng dậy đừng ngươi như ngàn vạn đừng cùng lão nương nhận sai lão nương chịu không dậy nổi cười lạnh một tiếng khương lão thái thái nhìn về phía điền uyển nhi ánh mắt tràn đầy hàn ý chính ngươi nói có phải hay không chính ngươi sáng tinh mơ chạy tới nhà ta lăng nhi nhà ở một hai phải kêu nhà ta lăng nhi rời giường lại một hai phải cho ta ra lăng nhi tẩy chan còn không phải là ra tới bờ sông tẩy cái chăn, nhiều bình thường một chuyện nhi Một hai phải nháo đến mọi người đều biết, làm cho trong thôn sở hữu hương thân mặt khóc lóc kể lể bị khuất, tiêu là chúng ta lão khương già khi dễ ngươi. Nương, ta không kỳ thật thật muốn mua mép khô môi, điền Uyển nhi là sẽ không thua cấp khương láo thái thái. Nhưng nàng không thể ở khương Lão thái thái trước mặt trương hiển ra cường thế một mặt, liền chỉ có thể tận khả năng yếu thế. Đặc biệt khương Lão thái thái lời nói rõ ràng đối nàng bất lợi, hơi có vô ý liền sẽ ảnh hưởng các thôn dân đối nàng cảm quan. Điền uyển Nhi đôi tay ôm trầu, khóc càng thêm chân tình thực lòng lên. Tam Tẩu đừng khóc, là ta sai rồi. Lần sau ta nhất định chính mình tẩy chan, lại không dám làm phiền Tam Tẩu. Thông thả ung dung đánh gãy Điền uyển Nhi nói, vẫn luôn lo liệu trầm mặc Khương Lăng chính thức tỏ thái độ. Tiểu muội ta thật sự không phải ý tứ này, ngươi nghe ta giải thích Khương Lăng không mở miệng còn hảo, này một mở miệng không thể nghi ngờ chính là định đã chết Khương Láo Thái thái cấp Điền uyển Nhi tội danh. Thẳng làm điền luyện nhi hoảng hốt không thôi. Quả nhiên, ngay sau đó quanh mình xem náo nhiệt các hương thân liền sôi nổi ra tiếng. Nói hơn nửa ngày, nguyên lai like là khương gia lão tam tức phụ chính mình phải cho lăng nha đầu tẩy chăn A. Kia điền ra đại phòng tức phụ làm ầm ý cái gì đâu. Còn đổ lăng nha đầu mắng, há mồm câm miệng nói lăng nha đầu ham ăn miếng làm, này không phải cố ý hư lăng nha đầu thanh danh sao. Nhà bọn họ lão tam tức phụ cũng thật là, có chuyện hảo hảo nói. không nghĩ tẩy chăn liền không tẩy bái chính mình chủ động nhận việc kiếm mỹ danh như thế nào còn tìm nhà mẹ để đại bá mẫu bỏ ra đầu khương lăng cùng điền uyển nhi vốn dĩ liền không giống nhau a khương lăng còn không có gả chồng liền tính ở nhà mẹ để bị tiểu dưỡng điểm cũng không tính cái gì đại sự đi điền uyển nhi còn không có gả tiến khương ra phía trước khương lăng không phải cũng là như vậy chiếu ta nói a nay tẩu tử cùng cô em chồng chính là chỗ không tới bất quá ta coi khương ra mặt khác ba cái con dâu đều còn hành không có đoán trách quá khương lăng ở nhà không làm việc còn không phải bởi vì khương gia lão tam là người đọc sách điền ra nha đầu gả qua đi liền cảm thấy chính mình thân phận không giống nhau bái. này nếu là đổi thành nhà khác cô nương gả qua đi xác định vững chắc hảo hảo hầu hạ cha mẹ chồng đối xử tử tế cô em chồng trước kia khương gia nên càng cẩn thận chút không nên tùy tùy tiện tiện liền vì bọn họ ra lão tam định ra việc hôn nhân đệ năm chương tam tẩu không cần giải thích ta đều hiểu khương lăng không để bụng cười cười rất là xảo diệu đem mọi người lực chú ý đều chuyển rời đến nàng hòa điền uyển nhi trên người kể từ đó khương lão thái thái phía trước đặc biệt hùng hổ dọa người cường thế hành động liền tự nhiên mà vậy bị bỏ qua tiểu muội tam tẩu thật sự không có nói ngươi không tốt ngươi tin tưởng tam tẩu hảo sao điền uyển nhi quả thực phải bị tức chết nguyên bản tại đây sự kiện thượng Nàng hẳn là ở vào bị người đồng tình ngược thế, vị trí. Chỉ cần nàng nhìn chuẩn thời cơ lợi dụng thích đáng, mặc kệ là Khương Lăng vẫn là Khương Lão Thái Thái lần này đều phải thiệt thòi lớn, hơn nữa vẫn là vô pháp biện giải ngậm bù hòn. Nói lời thật lòng, ở đối phó Khương Lăng cùng Khương Lão Thái Thái chuyện này thượng, Điền Uyển Nhi là rất có tin tưởng. Dù sao Khương Lăng cùng Khương Lão Thái Thái ở Khương Gia Thôn Thanh Danh nhất quán không phải thực hảo. Nơi nào so được với nàng ở trong thôn Hảo Nhân Duyên? Nào nghĩ đến hôm nay mặc kệ là Khương Lăng vẫn là Khương Lao Thái Thái, Lăng là không có ấn nàng giả thiết kịch bản đi. Đặc biệt là Khương Lăng, một lần lại một lần không chịu thượng câu, ngược lại đem nàng đẩy vào gian nan khốn cảnh. Hảo, Tam Tẩu nói cái gì chính là cái gì? Khương Lăng thực dễ nói chuyện gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Khương Lao Thái Thái, Nương, ta đói bụng. Đói bụng. Đi đi đi. chạy nhanh về nhà nương này liền trở về nấu cơm cho ngươi vừa nghe khương lăng tiêu đói khương lão thái thái lập tức liền không rảnh lo điền huyền nhi nương ta trở về làm điền huyền nhi vội vàng biểu hiện nói ngươi nhìn nhìn ngươi hôm nay náo ra này trận trượng chúng ta lão khương ra về sau ai còn dám sai xử ngươi chỉ sợ giữa trưa vừa mới ăn xong ngươi làm cơm Buổi chiều chúng ta cả gia đình đều đến bị Khương gia thôn sở Hữu Hương thân chỉ vào cái mũi mắng. Đối Điện Uyển Nhi, Khương lão thái thái một đinh điểm tình cảm cũng không lưu. "Nương, ta không Khương lão thái thái lời nói quá mức sắc bén." Điện Nhi trên mặt lúc xanh lúc đỏ, há mồm sẽ vì chính mình giải thích. "Nương, nhiều như vậy Hương thân nhìn ở, tam đầu lần sau khẳng định không dám còn như vậy làm." Khương Lăng vừa nói vừa nhìn về phía điền đại bá mẫu. Bởi vì quanh mình nhàn luôn toái ngữ càng ngày càng nhiều, chẳng những điền huyển nhi bị người ta nói thị phi, bọn họ điền ra cũng sắp trở thành mọi người trong mắt cho cười. Điền đại bá mâu rốt cuộc bình tĩnh lại, trong lúc nhất thời hối hận không thôi, liền không dám lại hé răng, liền chờ Khương lão thái thái mang xong, chuyện này liền tính đi qua. Nào từng nghĩ đến Khương lăng đột nhiên lại theo dõi nàng, thẳng làm điền đại bá mâu ra đầu tê dại, lập tức biện giải nói, ta lại chưa nói cái gì. ta cũng chưa nói cái gì. Khương lăng sắc mặt chưa biến, theo điền đại bá mẫu nói trả lời. Điền đại bá mẫu thật dài nhẹ nhàng thở ra, chỉ đương tránh được một kiếp, ai ngờ ngay sau đó liền thấy Khương lăng nhìn chung quanh một vòng, nhìn về phía mặt khác hương thân, đại gia cũng đều nghe được, vị này đại nương trước mặt mọi người bảo đảm, nàng sẽ không nói bậy. Nghe được, nghe được, chúng ta đều nghe được. Đúng vậy, không sai. Lăng nha đầu yên tâm. nay cái ở đây chư vị đều là nhân chứng mọi người đều trong lòng rõ rành rành lăng nha đầu vốn dĩ liền không có làm sai cái gì đột nhiên bị đổ mắng cũng thật là xui xẻo có chút người về sau vẫn là ngoài miệng tích được đi điền ra đại phòng tức phụ xác thật lắm mồm luôn ở sau lưng nói người nhàn thoại cùng nàng có không có gì quan hệ nàng làm gì tổng khi dễ người khác thành thật ai còn không phải quả hồng nhạt mềm nhất. hôm nay đổi thành khương gia lão thái thái Ngươi xem nàng này không phải lập tức đúng, câm miệng không dám nói tiếp nữa. Thật đúng là. Bất quá nói trở về, nàng bắt đầu nói Khương ra cô nương kia nói mấy câu, ta còn tin vào, cảm thấy chính là như vậy một chuyện. Như vậy cô nương cưới trở về, chúng ta nhưng đều hầu hạ không dậy nổi. Hầu hạ không dậy nổi liền không hầu hạ bái. Nói giống như Khương lăng khẳng định sẽ gả tiến nhà ngươi dường như. Vẫn là Khương Lão thái thái câu nói kia, Khương lăng lại không ăn nhà ngươi gạo. Không uống nhà ngươi một ngụm thủy, e ngại ngươi chuyện gì. Ta cũng liền thuận miệng vừa nói sao. Hiện tại cũng không phải là nghĩ kỹ. Hảo gia hỏa, thiếu chút nữa đã bị điền ra đại phòng tức phụ cấp mang trật. Đến lúc đó ai khương láo thái thái mắng người liền biến thành ta. Nói đến nói đi, chúng ta trong thôn tưởng cưới khương lăng quá môn nhân ra nhiều. Cho nên mới sẽ như vậy để ý khương lăng thanh danh tốt xấu. Ngươi nếu không tưởng cưới nhân ra quá môn. nơi nào yêu cầu để ý tới nhiều như vậy các hương thân hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh rất đại khương lăng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được một ít lại không có để ý tới tùy ý khương lão thái thái lôi kéo trở về khương gia nguyên chủ ở trong sách là bởi vì bị điền Uyển nhi hãm hại tính kế mới được một môn rất kém cỏi việc hôn nhân quá đặc biệt thê thảm đã chịu rất nhiều phỉ nổ nhưng nguyên bản nguyên chủ ở nàng vốn nên bình thường vận mệnh Sắc thật không có gả cho Khương gia thôn bất luận cái gì một người. Thay đổi Khương Lăng, liền càng thêm không có khả năng thuận theo Điền Uyển Nhi ý tưởng cùng tính toán, chẳng những hủy hoại chính mình nhất sinh, còn hoàn toàn giúp Điền Uyển Nhi thu thập cục diện rồi dám hủy diệt Điền Uyển Nhi lớn nhất vết nhơ. Lúc này đây, Khương Lăng nhưng thật ra muốn nhìn xem, nếu như nàng nhảy ra Điền Uyển Nhi bấy rập Điền Uyển Nhi lại đem như thế nào an trí Vương Phúc Sơn cái này thiên đại phiền toái cùng hậu hoạn. mắt thấy khương lão thái thái mang đi khương lăng điền uyển nhi không dám quá nhiều lưu lại xám xịt đi theo phía sau mà một hồi đến khương gia không đợi khương lão thái thái lên tiếng điền uyển nhi trước tiên vọt vào phòng bếp khương lão thái thái ở bên ngoài nói không cho điền uyển nhi nấu cơm tự nhiên là nói cho người trong thôn nghe thật tới rồi nàng địa bàn thượng điền uyển nhi dám không nấu cơm chẳng phải là tìm chết mắt lạnh nhìn điền uyển nhi thực thức thời vào phòng bếp bận việc cơm trưa Khương Lão thái thái biểu môi, mặc kệ đắp điền Uyển Nhi trong lòng tính toán, xoay người đi đem điền Uyển Nhi vừa mới tẩy tốt chăn đơn cùng vỏ chăn lượng ở trong viện. Nương, ta tới. Khương lăng buông trong tay hoa mai, đi qua đi muốn hỗ trợ. Không cần ngươi, nương còn có cẩn thận nhìn nhìn, nàng rốt cuộc có hay không nghiêm túc đem ngươi chăn rửa sạch sẽ. Lăng Nhi yên tâm, nương đôi mắt sắc nhọn đầu, xác định vững chắc sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Khương Lão Thái Thái vừa nói vừa đuổi nhân đạo. Ngươi nha đầu này tâm địa thiện lương, da mặt lại mỏng, cũng đừng ở chỗ này đứng, chạy nhanh về phòng chơi hoa nhi đi. Vừa nghe Khương Lão Thái Thái lời này ý tứ, Khương Lăng liền biết Khương Lão Thái Thái còn muốn cùng Điền Uyển Nhi thu sau tính sổ. Nghĩ hôm nay trận trưởng đã cũng đủ đại, Khương Lăng nhấp môi, không lại chuẩn bị cắm tay thẳng trở về chính mình nhà ở. Trong phòng. Đại tráng cùng đại niu đã đem hái về hoa mai đưa tới. Hai đứa nhỏ cũng chưa dám ở Khương Lăng trong phòng nhiều ngốc, thực mau liền trốn. Khương Lăng cười cười, vẫn chưa gọi lại đại tráng cùng đại niu, mà là đóng cửa phòng, bắt đầu cẩn thận xử lý trước mắt hoa mai. Khương gia thôn mùa đông sắc thật thực lãnh, bất quá Khương Lăng ở nhà đãi ngộ luôn luôn hảo, nàng trong phòng cũng trước sau thiêu giường đất. Mà cái này giường đất, đó là Khương Lăng chọn trung tấm một. Đem chọn tốt hoa mai từng cái đặt ở đầu giường đất, bảo đảm mỗi một mảnh hoa mai cánh hoa đều thực hoàn chỉnh đẹp, khương lăng tìm tới nguyên chủ kim chỉ rổ, quen thuộc theo nổi lên túi thơm. Nói lên nguyên chủ chiêu thức ấy theo thùa công phu, còn may mà khương tam hải cái này tăng ca. Đảo không phải khương Lão thái thái không chịu làm nguyên chủ học theo thùa, chủ yếu là nguyên chủ quá lười, trong chốc lát ngại kim đâm tay, trong chốc lát lại ngại đôi mắt xem đau, nếu không nữa thì chính là ngồi lâu rồi quá mệt mỏi. dù sao chỉ cần là nguyên chủ có thể tưởng được đến lý do nàng khẳng định sẽ kêu la cố tình khương lão thái thái là cái sủng nữ vô độ mỗi khi nguyên chủ kiều khí mười phần kêu lên vài câu khương lão thái thái liền khẳng định sẽ mềm lòng đến cuối cùng chính là không giải quyết được gì bạch mù khương lão thái thái cố ý vì nguyên chủ mua kim chỉ thẳng đến sau lại khương tam hải mở miệng tuy là nguyên chủ lại không vui vẫn là ngoan ngoan bắt đầu học Đến tận đây, cũng coi như là nắm giữ một môn tay nghề, không hề có vẻ như vậy không đúng tí nào. Khương Lăng theo thua bản lĩnh tự nhiên so nguyên chủ muốn hảo. Thêm chi nguyên chủ là cái ái tiếu, các loại nhan sắc màu tuyến đều có, chọn trung bố cũng thực tươi đẹp, dùng để theo chế túi thơm thực sự quá thích hợp. Chờ đến Khương Lão Thái Thái tự mình đẩy cửa tiến vào kêu Khương Lăng ăn cơm, Khương Lăng trước mặt đã có ba cái xinh xinh đẹp đẹp thành phẩm túi thơm túi. gì? Lăng Nhi đây là theo túi tiền. Khương Lão Thái Thái hỏi. Không phải, là túi thơm. Chỉ chỉ bếp hoa mai, Khương Lăng cười rất là tự tin. Chờ này đó hoa mai làm, ta liền đem hoa mai bỏ vào túi thơm, lại cầm đi chấn chiến bán. Nhà ta Lăng Nhi đều có thể kiếm tiền bạc. hào hào hảo, nhà ta Lăng Nhi đầu óc chính là thông minh, tùy nương. Không có đôi câu vài lời nghi ngờ, Khương Lão Thái Thái vô tay một cái. mừng dỡ sắp cười ra hoa tới. Đó là, chờ ta kiếm lời tiền bạc, nhất định cấp nương mua chi kim thoa mang ở trên đầu. Đối với chính mình túi thơm có thể kiếm được tiền bạc, Khương Lăng trăm phần trăm xác định. Thật sự nha, kia nương nhưng chờ Lăng Nhi hiếu kính. Khương lão thái thái vui mừng khôn xiết gật gật đầu, dường như kim thoa đã tới rồi nàng trên đầu, nương cả đời này à, cũng chỉ có Lăng Nhi đứa con gái này nhất trí kỷ. Người bốn cái ca ca một cái cũng không đáng tin cậy, nương cũng không dám trông cậy vào. Trong viện, vừa mới từ chấn trên trở về Khương nhị ca cùng Khương nhị tẩu liếp nhau, trong lòng thực sự có chút không thoải mái. Khương nhị ca còn hảo, dù sao cũng là chính mình mẹ ruột hòa thân nội tử, lại xem bất quá mắt cũng có thể nhẫn nhẫn. Tả hữu lại chờ thượng hai năm, Khương lăng nên xuất giá, cũng liền nhắm mắt làm ngơ. Khương nhị tẩu liền bất đồng. Nàng chính là chấn trên cô nương gả tới Khương gia, thật đánh thật gả thấp, lúc trước thành thân khi mang đến Khương gia của hồi môn có thể nói phong phú, lại sinh hạ Khương gia đời sau trường tôn, tự xưng là ở Khương gia vẫn là rất có tự tin. Này không, nghe không dễ nghe nói, Khương nhị tẩu nghĩ sao nói vậy, lập tức liền hô ra tiếng, tiểu muội cũng liền mồm mép công phu lợi hại, mỗi lần đều hống đến nương vui vẻ ra mặt. Kết quả đâu? nào thứ hoa tiền bạc thời điểm không đều tìm chúng ta nhị phòng nương a chính là quá bất công tiểu muội mọi chuyện đều hái theo tiểu muội thật muốn ngày nào đó tiểu muội lấy về một chi kim thoa đưa cho đường mới là hiếm lạ khương nhị tẩu lời này là không sai khương gia bốn huynh đệ trung liền thuộc khương nhị ca nhất sẽ kinh doanh nguyên bản chỉ là chấn trên tiểu lầu chạy đường tiểu nhị mà nay lại lắc mình biến hóa cưới tiểu lầu ra tiểu thư lên làm tiểu lầu tay cầm thực quyền trưởng quay nhưng còn không phải là khương gia ra tiền lớn nhất đầu một phòng bất quá có chút lời nói liền tính là sự thật cũng không thể nói đặc biệt còn không thể làm cho khương lão thái thái mặt nói này không khương nhị tẩu giọng nói vừa mới rơi xuống đất khương lão thái thái liền hùng hổ đi ra lão nương bất công làm sao vậy lão nương bất công chính mình thân khuê nữ còn có sai rồi nếu ai đối lão nương có ý kiến Chỉ lo làm trò lao nương mặt để sau lưng âm dương quái khí tổn hại ai đâu. Nương đừng nóng giận, đại tráng nương chính là cái khở, sẽ không nói. Vừa thấy Khương lão thái thái tư thế, Khương nhị ca lập tức tiếp nhận lời nói cha, cười giúp Khương nhị tẩu giải vây. Nói nàng khở. Nàng nơi nào khở. Khương nhị tẩu khí lập tức liền phải mở miệng, lại bị Khương nhị ca cấp ngăn cản. Nàng là cái khở. Chúng ta cả gia đình còn có ai có thể so sánh nàng hầu. Tinh! Biết Khương nhị ca đây là ở hộ tức phụ, Khương lão thái thái cười lạnh không thôi, chúng ta lão Khương già thật đúng là hảo mệnh, này đó tức phụ một cái tái một cái lợi hại, thượng vội vàng khi dễ còn không có xuất giá cô em chồng, thật khi chúng ta hai vợ chồng già là chết không thành. Đệ sáu chương, Nhìn nương lời này nói, nhà ta liền tiểu muội một cái khuê nữ, ai còn dám khi dễ nàng? Chúng ta này đó đương ca ca cái thứ nhất không đáp ứng. khương nhị ca từ trước đến nay có thể nói đầu tiên là trịnh trọng biểu lộ lập trường ngay sau đó liền bất động thanh sắc rời đi chiến trường nương nhà ta tiểu muội nên sẽ không thật bị khi dễ đi trong nhà cái nào không có mắt dám như vậy bạc đãi nhà ta tiểu muội còn có thể là ai còn còn không phải là người tam đệ cưới trở về hảo tức phụ sáng sớm tinh mơ chính mình một hai phải thượng vội vàng cho ngươi tiểu muội tẩy chăn. kết quả vừa ra khỏi cửa liền lôi kéo nàng cái kia lắm mồm nhà mẹ để đại bá mẫu cô ý chơi xấu nơi nơi ồn ào ngươi tiểu mội là cái ham ăn miếng làm chúng ta cả gia đình khi dễ nàng cái này vừa qua khỏi cửa tân tức phụ nhắc tới điền huyền nhi khương lão thái thái thực sự giận sôi máu ngọn lửa cọ cọ dâng lên nguyên lai là tam đệ mội a kia nàng việc này xác thật làm được không đúng nên hướng nhà ta tiểu mội xin lỗi sửa ngày mai chờ lão tam nghỉ trở về Ta hảo hảo nói với hắn nói, này cưới vợ đương cưới hiền, cũng không thể làm nhà ta tiểu mội không duyên cứ bị lớn như vậy ủy khuất. Đối điển luyện nhi cái này đệ muội, Khương Nhị ca đồng dạng không thế nào thích. Nguyên bản Khương Tam Hải cưới ai, Khương Nhị ca sẽ không hỏi đến. Chính hắn đều là hai đứa nhỏ cha, nơi nào sẽ tùy tiện, cám, thủ hạ mặt hai cái đệ đệ việc hôn nhân. Chính là hắn luôn luôn không thế nào thích Khương Lăng, Khương Nhị ca cũng sẽ không can thiệp này việc hôn nhân. liền giống như khương lão thái thái mới vừa rồi lời nói khương gia còn có lao gia tử cùng lao thái thái ở đâu không tới phiên người khác làm chủ nhưng điền uyển nhi bất đồng điền uyển nhi từ hôn một chuyện đánh nhưng không đơn giản chỉ là khương tam hải mặt càng là khương gia mọi người mặt nói lời thật lòng khương nhị ca là có chút ghen ghét khương tam hải rốt cuộc khương nhị ca từ nhỏ đến lớn đều tự xưng là thông minh đầu góc lại lung lay Mà nay nhật tử càng là quá so Khương Gia Thôn rất nhiều người đều phải phong cảnh thể diện. Nhưng Khương Tam Hải chẳng sợ tính tình, lãnh, ngạnh, làm người xử sự mọi thứ đều không bằng hắn, lại cố tình so với hắn sẽ đọc sách. Người đọc sách mặc kệ đi đến nơi nào đều là chịu người kính trọng, Khương Nhị ca chính mình cũng là cái dạng này ý tưởng. Thậm chí với hắn thường xuyên một bên cao hứng nhà mình Tam Đệ là cái sẽ đọc sách hạt giống tốt. Một bên lại không ngừng tiếc hận chính mình so ra kém Khương Tam Hải, khó tránh khỏi liền tâm tình mâu thuẫn, nói không nên lời phức tạp tư vị. Nhưng là, này cũng không ý nghĩa Khương Nhị Ca liền thiệt tình không thể gặp Khương Tam Hải hảo, nếu không hắn cũng sẽ không mỗi khi đều tự cấp Khương Tam Hải giao quà nhập học thời điểm nhất tích cực, thường thường còn chủ động cấp Khương Tam Hải mua chút giấy và bút mực đưa đi tư thủ. Với Khương Nhị Ca mà nói, mặc kệ hắn có nhận biết hay không nhưng... Khương Tam Hải ngày sau chú định chính là bọn họ Khương gia mọi người bề mặt. Chỉ cần Khương Tam Hải hảo, bọn họ Khương gia tất cả mọi người có thể đi theo thơm lây. Đặc biệt là hắn cái này bị người ngoài, điên, truyền dựa thế tộc mới có thể có giờ này ngày này nhị ca. Đợi cho hắn chiều Khương Tam Hải nhập sĩ làm quan, còn có ai dám can đảm ở trước mặt hắn nhàn ngôn toái ngữ cố ý chào phúng hắn. Cũng này đây, Khương gia mấy huynh đệ bên trong. đối điền uyển nhi nhất trướng mắt người không thể nghi ngờ chính là khương nhị ca giờ phút này tóm được cơ hội khương nhị ca không chút khách khí liền bỏ đá xuống giếng dẫm nổi lên điền uyển nhi nhị ca nhị tẩu đã trở lại nghe khương nhị ca nửa điểm cũng không che giấu phụ họa khương lăng bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu đi ra còn cưới vợ đương cưới hiền khương nhị ca đây là trói lọi lên án điền uyển nhi không đủ hiền huệ a trách không được điền uyển nhi ngày sau động khởi tay tới cái thứ nhất đối phó chính là khương gia nhị phòng trừ bỏ khương nhị ca đích sắc không hảo trêu chọc lưu tại mặt sau chỉ sợ hậu hoạn vô cùng chỉ sợ cũng bởi vì khương nhị ca xác thật kéo đủ thù hận bị điền luyển nhi nhớ thương thượng đi Tiểu muội hướng về phía khương lăng gật gật đầu khương nhị ca đem trong tay giấy bao đưa qua ngươi nhị tẩu cố ý cho ngươi mua điểm tâm tưởng cũng biết điểm này tình cảm cũng không thật là khương nhị tẩu chủ động cấp khương lăng Nhưng là Khương nhị ca nguyện ý vì Khương nhị tẩu bác mỹ danh, Khương lão thái thái vui nhìn Khương lăng đến chỗ tốt, Khương lăng càng là không có bất luận cái gì tổn thất, đại gia liền đều không có vết trần, từng người trong lòng biết rõ ràng. Cảm ơn nhị tẩu. Khương lăng không có cự tuyệt, cười nhận lấy, ta kêu đại tráng bọn họ lại đây cùng nhau ăn. Khương nhị tẩu vốn dĩ chính nhấp miệng thực không cao hứng, nghe Khương lăng cư nhiên chủ động đề cập đại tráng, không khỏi kinh ngạc nhìn lại đây. nàng nhưng không nhớ rõ cái này cô em chồng là cái hào phóng nào thứ có thứ tốt không phải chính mình giấu đi vụng trộm ăn nhị tẩu nhà ngươi đại tráng leo cây thật là lợi hại nay cái hắn cùng đại nữ lanh ta lên núi đi trích hoa mai toàn dựa đại tráng ta mới có thể trích đến chi đầu đẹp nhất hoa mai khương lăng cùng điền uyển nhi lớn nhất khác biệt hẳn là chính là khương gia tất cả mọi người là điền uyển nhi địch nhân lại đều là khương lăng minh hữu vì hồi quỹ nguyên chủ khương Lăng là sẽ không từ bỏ Khương gia bất luận cái gì một người thân. Cái gì? Đại tráng lại đi leo cây. Ai làm hắn bỏ? Quang ngã nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nói Khương nhị tẩu nhất không hài lòng chính là Khương nhị ca khăng khăng muốn đem đại tráng cùng nhị Nhu lưu tại Khương gia thôn dưỡng một quyết định này. Phàm là Khương nhị ca nguyện ý làm nàng mang theo đại tráng cùng nhị Nhu cùng nhau ở tại trấn trên, nàng nhà mẹ để khẳng định có thể làm đại tráng cùng nhị Nhu tốt nhất nhật tử. thỏa thỏa hai vị tiểu thiếu gia. Nơi nào giống hiện tại như vậy, đại tráng cùng nhị như cả ngày ở trong thôn chạy loạn, đều mau biến thành không ai, khoảng, giáo ở nông thôn giã hải tử. Nương, ta không có việc gì. Nói chuyện công phu, vẫn luôn tránh ở cách đó không xa đại tráng liền lưu tới rồi khương lang bên người. Tiểu tiểu thanh hỏi, tiểu cô, ngươi thật cho ta ăn. Cấp nha. Tiểu cô hiện tại không có đường hồ lô cho ngươi, liền trước mượn hoa hiến phật. Bắt ngươi cha mẹ mua trở về điểm tâm phân cho ngươi ăn, có thể không? Khương lăng quang hạ, eo, cùng đại tráng thương lượng nói. Có thể. Khương ra mấy cái hải tử đều không phải càn quấy tính tình, đại tráng cũng là như thế, lập tức liền gật đầu. Khương lăng liền cười, cũng không trì hoãn, làm cho trong viện mọi người mặt mở ra giấy bao, bắt đầu phân nổi lên điểm tâm. Khương Lão thái thái tự nhiên là không cao hứng. Nàng khuê nữ điểm tâm. Làm cái gì còn muốn phân cho người khác? Trong nhà hài tử nhiều, một người một hối, nàng khuê nữ còn có thể dư lại nhiều ít. Chỉ là không đợi Khương lão thái thái mở miệng, Khương nhị ca liền đoạt trước. Nương, nhà ta tiểu mội thật là càng lúc càng lớn khí, ngày sau khẳng định có thể gả cái hảo nhà chồng. ngươi tiểu mội đương nhiên không giống nhau. Nàng việc hôn nhân khẳng định sẽ là chúng ta Khương ra thôn đầu một phần. Ở điểm này, Khương lão thái thái đặc biệt kiên trì. Liền chờ Khương Tam Hải khảo trung tu tài, nàng liền bắt đầu dòng trống khua chiêng vì Khương Lăng thu xếp. Nương nói rất đúng. Nhà ta tiểu muội tốt như vậy cô nương, khẳng định đến tìm một môn cũng đủ tốt việc hôn nhân mới cùng nàng xứng đôi. Tuy rằng không thế nào thích Khương Lăng, Khương Nhị ca cũng sẽ không cố ý thai hỏa Khương Lăng. Khương Lăng nếu như thực sự có hảo mệnh có thể được một môn hảo việc hôn nhân, Khương Nhị ca thấy vậy vui mừng. Nương, muốn hay không ta hỗ trợ hỏi thăm hỏi thăm. Khương nhị tẩu nhưng thật ra thiệt tình thực lòng hy vọng Khương Lăng có thể gả cái phú quý người trong sạch, đỡ phải Khương Lăng ngày sau còn muốn mang theo nhà chồng trở về nhà mẹ để tống tiền. Đến lúc đó, bọn họ nhị phòng tổn thất đã có thể lớn hơn nữa. Hành A. Lão nhị tức phụ ngươi ở trấn trên nhận thức phú quý nhân ra nhiều, cẩn thận vì ngươi tiểu muội chủ tính chủ tính. Thật muốn chuyện này làm xong, nương cả đời nhớ ngươi đại ân. Khương nhị tẩu chủ động mở miệng ôm chuyện này hỗ trợ. khương lão thái thái nhưng không phải trong lòng vui mừng nhạc hỏng rồi liên quan khương lão thái thái nhìn về phía khương nhị tẩu ánh mắt đều từ ái hai phân nương đều là người một nhà ta cái này nhị tẩu nên làm khương nhị tẩu chịu không nổi sau này lui một bước nhỏ kia cái gì khương lão thái thái đột nhiên đối nàng thân cận cảm giác rất thấm người dù sao nàng nếu mở miệng khẳng định sẽ nghiêm túc giúp khương lăng tìm một môn tốt nhà chồng chỉ câu khương lão thái thái ngày sau đường giúp đỡ khương lăng nhưng kính từ bọn họ nhị phòng thảo muốn tiền bạc liền hảo nói rất đúng chúng ta nhưng còn không phải là người một nhà nay người một nhà a nên hỗ trợ lẫn nhau có lực nhi đều hướng một chỗ xử nhưng không chuẩn từng người đánh bàn tính nhỏ sau lương tịnh làm chút không phải người nên làm chuyện này khương lão thái thái cười tủm tỉm gật gật đầu nói ra lời nói rõ ràng có ám chỉ ý vị Khương lăng mấy người một quay đầu, quả nhiên Điền Uyển Nhi không biết khi nào từ phòng bếp đi ra, chính rũ đầu đáng thương hề hề đứng ở vài bước ngoại. Nương, cơm làm tốt. Điền Uyển Nhi trước sau rũ đầu, thanh âm rất nhỏ, mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy, một bộ vô hại bộ dáng. Đến đến đến, lại là này nhất chiêu. Lão nhị, lão nhị tức phụ, các ngươi giúp đỡ bình phân xử, này cơm chưa vốn là lão bà tử ta phải làm. nhưng lão tam tức phụ một hai phải cướp tiến phòng bếp như thế rất tốt cơm làm xong chúng ta lại đều thành khi dễ nàng ác nhân sớm biết rằng như vậy ta còn không bằng chính mình động thủ đâu khương lão thái thái xua xua tay hầm hừ hét lên khương nhị ca là cái sẽ xem người điền luyện nhi rốt cuộc có phải hay không thật sự thuần thiện hắn trong lòng hiểu rõ giờ phút này điền luyện nhi chiêu số khương nhị ca xác thật không thế nào nhìn chúng Thêm chi hắn vốn là không mừng điền Uyển nhi, tự nhiên sẽ không ra tiếng vì điền Uyển nhi giải vây. Đã không có Khương nhị ca ngăn đón, Khương nhị tẩu nghĩ sao nói vậy lập tức liền trương hiển ra tới, tam đệ mội sao lại có thể như vậy đối nương. Nương chính là chúng ta trưởng bối, còn không phải là một bữa cơm sao, tam đệ muội không vui làm liền không làm, nhà ta lại không ai cầu ngươi làm. Nhị tẩu, ngươi hiểu lầm, ta không. Có ý tứ này, cũng trăm triệu không dám nghĩ như vậy. điên huyền nhi vội vàng ngừng đầu hàm chứa lệ quang giải thích nói không phải ý tứ này ngươi khóc cái gì nhưng còn không phải là muốn trương hiển chúng ta đều ở khi dễ ngươi sao ngươi loại người này a ta ở chấn trên thời điểm xem nhiều đều là cố ý trang đáng thương bác đồng tình cùng đầu đường xin cơm tiểu khất cái dường như chính là đầu người khác chỗ tốt khương nhị tẩu là thương hộ xuất thân đối tiền bạc nhất mẫn cảm cũng nhất để ý ta không điên huyền nhi quả thực muốn điên rồi Thiếu chút nữa không nhịn xuống sông lên đi cấp Khương nhị tẩu một cái tác. Nói nàng giống khất cái. Nàng nơi nào giống khất cái. Khương lão thái thái là trưởng bối, mặc kệ lời nói nói cỡ nào khó nghe, thứ, nhĩ, điền huyện nhi xác thật đều đến chịu. Nhưng Khương nhị tẩu có cái gì tư cách đối nàng khoa tay múa chân. Nàng có hoa Khương nhị tẩu một văn tiền sao. Khương nhị tẩu mua hồi Khương gia điểm tâm phân cho nàng một tiểu khối sao. Hung chi. Rõ ràng toàn bộ Khương Gia trừ bỏ Khương Lăng, nhất sống trong nhung lụa chính là Khương Nhị Tẩu. Thật đương nàng không biết, Khương Nhị Tẩu gả tới Khương Gia nhiều năm như vậy, rất ít sẽ làm việc nhà, trước nay đều là sai sử Khương Đại Tẩu làm. Khương Nhị Tẩu rốt cuộc nơi nào tới lớn như vậy mặt, thế nhưng không biết xấu hổ chỉ trích nàng. Còn có Khương Nhị Ca, lúc trước che chở Khương Nhị Tẩu không bị Khương Lao Thái thái mắng còn chưa tính, cư nhiên còn cố ý đem, họa, thủy hướng nàng trên đầu dẫn. nàng là kẻ điếc nghe không thấy khương nhị ca chính là cố ý không đem nàng để vào mắt thậm chí cố ý chạy tới khương tam hải trước mặt nói nàng nói vậy này hai vợ chồng không có một cái thứ tốt điên luyện nhi yên lặng cắn răng hung tợn đem đối khương gia nhị phòng hận ý đều tàng vào trong lòng đệ bảy trương khương gia cơm chưa không coi là đặc biệt phong phú nhưng cũng không thể nói đặc biệt keo kiệt ít nhất cả gia đình già trẻ lớn bé khẳng định đều có thể lấp đầy bụng bất quá giống duy nhất kêu bàn xào trứng gà, ngày xưa chính là Khương gia tiểu muội chuyên trúc. Nguyên chủ xác thật rất có điểm ích kỷ, mà nay Khương Lăng ở thức ăn thượng lại không có quá nhiều chấp nghiệm. Mắt thấy Khương lão thái thái trực tiếp đem một đại bàn xào trứng gà đặt ở nàng trước mặt, Khương Lăng khí định thần nhàn cười cười, ngay sau đó liền gấp hai đại chiếc đua đưa vào Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái trong chén. "Đừng, Lăng Nhi chính mình ăn." Không thành tưởng Khương Lăng sẽ đến này vừa ra, Khương lão thái thái ngăn trở không kịp, vội vàng khuyên nhủ: "Cha cùng nương cả ngày chiếu cố chúng ta lớn như vậy toàn ra, đều vất vả." Khương Lăng không khỏi phân trần đè lại Khương lão thái thái tay, khẳng định gật gật đầu, tiếp theo lại hướng đại tráng, nhịn như cùng đại nữu trong chén cắp gấp một chiếc đũa: "Nhà ta mấy cái hải tử đều còn nhỏ, ăn nhiều một chút trứng gà, lớn lên mau." "Cảm ơn tiểu cô." "Hôm nay lại là trứng gà, lại là điểm tâm." Còn có Khương Lăng chính miệng hứa hẹn đường hồ lô, đại tráng đối Khương Lăng cái này tiểu cô thay đổi rất nhiều. Giờ phút này có ăn ngon, đại tráng không nói hai lời trước nói lời cảm tạ, phùng chén liền khai ăn. Nhị Nhu cùng đại nữ học theo, cũng đều tiểu tiểu thanh nói tạ, ăn rất là vui sướng. Ba cái hai tử, đại tráng cùng nhị Nhu là nhị phòng, Khương nhị ca cùng Khương nhị tẩu tự nhiên thực vừa lòng Khương Lăng hành động, nhìn về phía Khương Lăng ánh mắt nhiều vài phần ý cười. Mà đại phòng trừ bỏ đại nữu, nhị nữu cùng tam thạch đều đi theo đi khương đại tẩu nhà mẹ đẻ, nhà mình cơm chưa không đổi kịp, tự nhiên liền lộ hạ. Thêm chi khương đại ca cùng khương đại tẩu đều không ở nhà, càng là sinh không ra bất luận cái gì mâu thuẫn cùng dị nghị. Đến nỗi tam phòng cùng tứ phòng, Điền Nguyễn Nhi cũng không nhắc lại, khương lăng không có khả năng chủ động cho nàng gấp đồ ăn. Khương tứ ca cùng tứ tẩu liền ngồi ở khương lăng bên người. Khương lăng đơn giản liền trực tiếp ném hai cái ánh mắt qua đi, ý bảo chính bọn họ kẹp. Khương gia tứ ca là cái tay người người, học chính là thợ một sống, tính tình hiền hòa, kiên định chịu làm. Khương tứ tẩu cũng là cái ôn nhu tính tình, chưa bao giờ cùng người mặt đỏ. Đối khương lăng cái này tiểu cô từ trước đến nay là rất nhiều nhường nhịn, cực nhỏ sẽ khởi tranh trước. Này hai người cho dù là thu được khương lăng ánh mắt ý bảo, cũng sẽ không chủ động đi kẹp kia bàn trứng gà. Thói quen tính để lại cho Khương Lăng một người ăn. Muốn nói đại phòng cùng nhị phòng đều phân trứng gà, lại không có bọn họ tứ phòng, Khương Tứ Ca cùng Tứ Tẩu đều không có quá lớn ý tưởng. Ai làm cho bọn họ tứ phòng mà nay còn không có hải từ đâu. Chờ tứ phòng thêm một đứa con, về sau Khương Lăng khẳng định sẽ đối xử bình đẳng, trước mắt thật sự không cần tính toán chi ly. So sánh với dưới, Điền Nguyễn Nhi liền rất là không thoải mái. Đầu tiên, cơm trưa là nàng cực cực khổ khổ làm này bàn trứng gà cũng là nàng xào dựa vào cái gì cũng chỉ cấp khương lăng một người ăn còn nữa khương lăng nếu cô y trang hào phóng phân cho lão lại phân cho tiểu nhân dựa vào cái gì liền chỉ cần không cho nàng cái này tam tẩu phân không cần cùng nàng nói nhị phòng hai vợ chồng cùng tứ phòng hai vợ chồng cũng đều không đến ăn này có thể giống nhau sao nhị phòng hai cái nam hoa trong chén đều có trứng gà cung cấp với nhị phòng hai vợ chồng cũng đều ăn, hơn nữa là chiếm đại tiện nghi. Tứ phòng. Tứ phòng chính là hai cái xuẩn, lại sinh không ra hài tử, không trứng gà ăn cũng là theo lý thường hẳn là, căn bản không đáng giá nhắc tới. Như thế nghĩ, Điên Uyển nhi trong lòng thật là bực bội, nhịn không được liền hướng tới khương lăng trước mặt xào trứng gà vươn chết búa. Sách. Làm việc thời điểm không có ngươi, ăn cơm thời điểm liền ngươi trừng tay. Cương láo thái thái không cao hứng quát lớn ra tiếng. Nương, ta buổi sáng đi bờ sông cấp tiểu mội giặt sạch chăn, trở về lại làm cơm trưa, ta làm việc. Điên uyển nhi ủy khuất biện giải nói. Nha, tẩy cái chăn, làm cơm trưa, liền tính là làm việc. Lao tứ cùng Lao tứ tức phụ chính là sáng sớm tinh mơ liền theo các ngươi cha lên núi đi đốn tuổi, ngày mùa đông, nhiều vất vả. Bọn họ đều còn không có ăn thượng trứng gà, ngươi trước đuổi nhưng thật ra dối mau. Cứ nhiên còn dám chống đối ta cái này bà bà, quả nhiên là cái thích ở bên ngoài cố ý sinh sự họa, đầu, tử. Nói lời thật lòng, Khương gia tứ phòng ở Khương lao thái thái trước mặt tồn tại cảm từ trước đến nay thấp nhất. Bất quá mà nay có điền Uyển nhi làm đối lập, Khương tứ ca cùng tứ tẩu cũng trở thành Khương lao thái thái trong miệng có khả năng người. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Khương lao thái thái điểm danh khen, Khương tứ ca cùng tứ tẩu đều có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh hỷ không thôi ngẩng đầu nhìn nhìn Khương lao thái thái, không tự chủ được liền rớt, thẳng, eo. Nay vẫn là hai người bọn họ lần đầu bị Khương lao thái thái khen, đúng là đáng quý. Bị Khương tứ ca cùng tứ tẩu phản ứng cho cười, Khương lang đơn giản nhân cơ hội cũng cấp hai người gắp trứng gà đưa vào trong chén. 4. Ca cùng tứ tẩu đều vất vả. Không vất vả, không vất vả, hẳn là, đều là hẳn là. Khương tứ ca cùng tứ tẩu toàn bộ buổi sáng cũng chưa ở nhà, hoàn toàn không biết trên bàn cơm nháo đến là nào vừa ra, liên tục xua tay trả lời. Đối lập Khương tứ ca cùng tứ tẩu phản ứng, càng thêm phụ trợ Điền uyển nhi phá lệ không nói lý. Khương lão thái thái không thể nghi ngờ là càng không thích Điền uyển nhi cái này con dâu. Khương lão gia tử cũng khẽ nhíu mày, ăn cơm động tắc đi theo chầm lại. Lão nhân, ta cùng ngươi nói, nay cái nhà ta thiếu chút nữa ra cái đại, xấu. đều là cái này lão tam tức phụ cấp hoạn làm hại nàng cư nhiên chạy đến bên ngoài nơi nơi cùng người ta nói nhà ta khắc khe nàng ngày mùa đông đuổi nàng đi bờ sông cấp cô em chồng tẩy chăn còn cố ý trước mặt mọi người nói thật nhiều nhà ta lăng nhi nói bậy thiếu chút nữa liền đem nhà ta lăng nhi thanh danh cấp bại hoại khương lão thái thái từ trước đến nay liền không phải cái một sự nhịn chín sự lành chủ điên huyền nhi nếu là an phận thủ thường cái gì cũng không làm Khương gia này đốn cơm chưa khẳng định có thể ăn sống yên ổn. Nhưng điền luyện nhi một hai phải thượng vội vàng bị khương Lão thái thái chọn thứ, trường hợp liền một phát không thể vãn hồi. Này không, khương Lão thái thái làm cho cả gia đình người mặt, bắt đầu cáo trạng. Sao lại thế này? Đề cập đến khương gia thanh danh, khương Lão gia tử cơm cũng không ăn, vung chết búa, trầm giọng hỏi. Khương gia những người khác yên lặng túi đầu, một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Cảm giác được không khí ngưng trọng, điền huyền nhi rụt rụt cổ, vành mắt nháy mắt liền đỏ. Cha, sự tình thật sự không phải nương nói như vậy. Ta từ buổi sáng rời giường liền không có rảnh rỗi quá, vẫn luôn đều ở nỗ lực giúp trong nhà làm việc, không có nửa câu oán hận. Nhìn một cái lời này nói, ta như thế nào liền một chữ cũng không tin đâu. Ngươi nếu là thật sự nửa câu oán hận cũng không có, ngươi nhà mẹ đẻ đại bá mẫu có thể chìa vào ta ra lăng nhi cái mùi mắng. Nhà ta đại nữ có thể bị sợ tới mức chạy nhanh về nhà tới tìm ta chạy tới nơi. Cười lạnh không thôi nhìn điền nguyện nhi, khương Lão thái thái chỉ chỉ đại nữ cùng đại tráng, liền tính ta cái này lão bà tử cô y nháo sự, muốn trộn lẫn toàn bộ ra đều, gà, khuyển không yên, hai đứa nhỏ tổng không đến mức nói dối đi. Đại tráng chính là từ đầu tới đôi đều đi theo hắn tiểu cô bên người. Mãi mãi nói không sai, ta cùng đại nữ mang theo tiểu cô lên núi đi trích hoa mai. Trở về trên đường đột nhiên bị tam thẩm nhà mẹ để đại bá mẫu lấp kín. Nàng con mắng tiểu cô, nói tiểu cô về sau gả không đến hảo nhà chồng, làm tiểu cô không cần si tâm vọng tưởng gả đi bọn họ điền ra. Khương Lăng hòa điền nguyện nhi hai người chi gian, đại tráng khẳng định là tuyển Khương Lăng. Đã bởi vì Khương Lăng là hắn thân tiểu cô, cũng bởi vì hôm nay Khương Lăng phân cho hắn ăn ngon. Nghe đại tráng nói, Khương Lăng tức khắc liền cười. Nguyên Thư trung Điền Uyển Nhi ở gả Tiến Khương gia lúc sau, dẫn đầu lấy lòng Nguyên chủ, đệ nhất mượn sức thành công chính là đại tráng cái này Khương gia trưởng tôn. Tuy nói chỉ là ruồi, đầu, tiểu lợi, nhưng Điền Uyển Nhi đúng là kế đại tráng lúc sau, thực mau liền đem Khương gia tiếp theo bối mấy cái tiểu hài tử tâm đều cấp lung lạc ở chỉ tiết ở lúc sau Điền Uyển Nhi bàn tay Khương gia quyền to lúc sau, liên quan đại tráng ở bên trong mấy cái tiểu hài tử không có một cái trước sau vẹn toàn. Tất cả đều bị Điền Uyển Nhi vứt bỏ. Nguyên chủ không có năng lực cứu này mấy cái cháu trai cùng chất nữ, Khương Lăng lại có. Chẳng sợ nàng không dám bảo đảm đại tráng mấy cái sau khi lớn lên đều có thể thăng chức rất nhanh, nhưng Khương Lăng có thể bảo đảm này mấy cái hài tử tuyệt đối sẽ không đột nhiên tao ngộ gia đình biến cố. Một đêm gian thiếu cha thiếu nương, nhật tử sụp đổ, các đều biến thành ăn nhờ ở đậu tiểu đáng thương. Nói đến Khương Lăng nhất không thích Điền huyển Nhi chính là điểm này. Khương Lăng tự nhận không phải người tốt, chưa nói tới thiện lương, nhưng lại tuyệt không tiếp thu Điền Uyển Nhi thị phi quan. Nếu như nói Điền Uyển Nhi muốn trả thù kiếp trước đã từng chịu quá chế nhạo cùng chào phúng, không thể gặp Khương láo thái thái đám người đại phú đại quý, như vậy đại tráng mấy cái hài tử lại làm sai cái gì? Rõ ràng Điền Uyển Nhi này một đời muốn tôn hưởng vinh hoa phú quý chính là dính Khương Gia Quang, Phàn, Phù Khương Tam Hải này cây đại thụ. nơi nào tới tự tin ác ý xoay chuyển khương ra tiếp theo bối mấy cái hải tử nhân sinh liên bởi vì điền uyển nhi sợ hãi dưỡng hổ vì hoặc liền bởi vì điền uyển nhi sợ hãi một ngày kia đại tráng mấy cái hải tử trưởng thành sẽ tìm nàng trả thù dám làm liền phải dám đảm đương nếu như điền uyển nhi chính mình trong lòng không quỷ còn có thể sợ mấy cái hải tử nói nữa điền uyển nhi không phải tự xưng là chính nghĩa hóa thân Nàng sở hữu đối phó người đều là ác nhân, là xấu, người, không có một cái thứ tốt. Như thế nào cố tình liền trột ra đâu? Quả thực là thiên đại chê cười. Ta phi. Muốn cho nhà ta lăng nhi gả đi điền ra, làm cái gì xuân, thu, đại, ngộng đâu? Thật khi ta khương ra không ai vẫn là như thế nào? Khi dễ nhà ai cô nương ra mặt mỏng, không dám cùng nàng sặc thanh đâu. Chờ xem ta nào ngày không xé lạn nàng xú. Miệng. xem nàng còn dám không dám nơi nơi hạt ồn nào khương lão thái thái là thật không nghe thấy điền đại bá mẫu còn nói quá loại này lời nói nếu không nàng hôm nay tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hiu xác định vững chắc muốn nháo đi điền ra thảo muốn nói pháp hoang đường khương lão gia tử một phách cái bàn sắc mặt trầm xuống dưới lần này nguyên bản trầm mặc khương ra những người khác liền cơm cũng không dám ăn sôi nổi thành thành thật thật buông chết đũa ngừng lại rồi hô hấp Cha, nương, đừng nóng giận. Ta giáp mặt nói cho nàng, ta sẽ không gả đi điền ra. Người khác không dám nói lời nào, khương lăng lại là không chịu ảnh hưởng. Ta cảm thấy đi, điền ra chính là nhìn chúng ta, mới cố ý ở bên ngoài, bịa đặt một ít có không, vì chính là bức ta gả đi điền, điền ra. Ta đâu, lý đều không nghĩ để ý đến bọn họ, hơn nữa cũng căn bản chướng mắt bọn họ. Bọn họ chỉ sợ lúc này liền ở nhà buồn rầu. lần sau lại dùng ra như thế nào chiêu số đâu chúng ta chỉ cần án binh bất động gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó cấp vẫn là bọn họ mất mặt cũng là bọn họ đệ tám Trương không thể không nói khương lăng lời này rất có chút tự đại điển hình nguyên chủ tác phong tâm cao ngất tự cho mình rất cao ngôn ngữ khinh cuồng thay đổi người khác nói như vậy khẳng định sẽ đưa tới bêu danh cố tình nói người là khương lăng liền lại không giống nhau cha nương Nhà ta tiểu muội nói không sai. Lấy tiểu muội dung mạo, chúng ta Khương gia thôn thật đúng là không nhà ai trèo cao đến khởi. Kia điền ra bất quá là si tâm vọng tưởng thôi, chúng ta căn bản không cần để ý tới bọn họ, đỡ phải bọn họ đặng cái mũi thượng mắt, ra mặt dày cùng nhà ta dây dưa không, rõ, ngược lại tổn hại tiểu muội thanh danh. Có Khương Lăng xung phong, Khương Nhị ca cũng lập tức tỏ thái độ. Đúng đúng đúng, ta tiểu muội là cái gì thiên tiên nhi nhân vật. Nơi nào có thể gả đi điền ra chịu khổ chịu tội Sửa minh ta liền đi tìm ta nhà mẹ đẻ cha mẹ Làm cho bọn họ đều giúp ta tiểu mội tham mưu tham mưu Cần thiết đến cấp ta tiểu mội tìm cái phú quý nhân ra Khương nhị tẩu gật gật đầu, bay nhanh nói Tính tình ôn hỏa như Khương tứ ca cùng tứ tẩu Giờ phút này cũng đều là đầy mặt tức giận bất bình Đối Khương nhị ca cùng nhị tẩu nói liên tục phụ họa Giữ gìn Khương lăng tư thái mười phần Điên huyền nhi âm thầm bĩu môi, trong lòng đối Khương Lăng càng thêm khinh thường cùng oán hận. Khương Lăng có gì đặc biệt hơn người? Lớn lên hảo là có thể gả đến hảo. Liên chỉ bằng Khương Lăng cuồng vọng tự đại ác, độc, tính tình, nào có người trong sạch nguyện ý cưới trở về. Khương gia người chính là thích trợn mắt nói dối, còn muốn liên thủ lừa gạt chấn trên phú quý nhân gia. A. Chỉ sợ sự tình căn bản đừng nghĩ như Khương gia người mong muốn. Khương Lăng sở dĩ sẽ mở miệng. Vì chính là hòa hoãn không khí, trấn an Khương láo gia tử cùng Khương láo thái thái. Giờ phút này Khương gia nhị phòng cùng tứ phòng tỏ thái độ, tuy rằng không có ra ngoài Khương lang ngoài ý liệu, lại cũng thành công làm Khương lang gợi lên khỏe miệng. Quả nhiên, nàng chú định không phải người tốt. Biết rõ này cả gia đình đều là vai ác nhân vật, nàng lại dễ như trở bàn tay đã bị bọn họ cảm động, một lần lại một lần hướng bọn họ dựa sát. Kế tiếp nhật tử, chỉ sợ muốn càng thêm, thanh. Phong, huyết, vũ. Nghĩ đến đây, Khương lăng ánh mắt sáng lên, không những không có cảm giác được sợ hãi cùng kính sợ, ngược lại ẩn ẩn, có chút chờ mong. Đừng chỉ tìm phú quý nhân ra, nhân phẩm tài học cũng đều cần đến từng cái khảo chứng. Chờ lao tam tháng này nghỉ tắm gội về nhà, cùng lao tam cũng để để, làm hắn ở tư thuộc lưu lưu tâm. Khương láo ra tử hư nhẹ một tiếng, tức giận hiển nhiên có chút tiêu tán. Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa đều đã quên. Lão Tam cùng trường bên trong không thiếu cậu ấm. Làm Lão Tam tốn nhiều lo lắng, giúp nhà ta Lăng Nhi chọn cái tốt phu quân. Không chừng ngày sau nhà ta Lăng Nhi còn có thể lên làm quan phu nhân, thật tốt. Bị Khương Lão gia tử như vậy vừa nhắc nhở, Khương Lão thái thái nháy mắt chống trải ý nghĩ, giúp Khương Lăng bắt đầu làm quan phu nhân mộng đẹp. Điên huyền Nhi sắc mặt khẽ biến, âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng là trăm triệu không có khả năng mặc kệ Khương Tam Hải tham dự chuyện này. trước không nói nàng không đáp ứng khương lăng lên làm quan phu nhân chỉ nói khương tam hải mà nay chính vất vả chuẩn bị chiến tranh khoa cử khảo thí liền tuyệt đối không thể phân cái này tâm chỉ là giờ này khắc này khương lão gia tử hỏa khí chính vượng khương lão thái thái lại là cái ngang ngược vô lý vô luận nàng nói thêm cái gì đều vô dụng ngược lại nàng ngăn trở rất có khả năng sẽ trở thành khương lăng trợ lực không chừng khương lão gia tử cùng lao thái thái đột nhiên liền đầu góc phát ỉu Lập tức tìm đi tư thuộc thai hỏa Khương Tam Hải Như thế một cân nhắc Điên huyền nhi vội vàng hít sâu rất nhiều lần Lúc này mới miễn cưỡng đem lửa giận kiềm chế xuống dưới Cố nén ở không có mở miệng nói chuyện Điên huyền nhi không nói lời nào Khương Lăng cũng không hề nói chuyện nhiều Thật muốn lại nói tiếp Khương Lăng không như vậy muốn gả người Ở việc hôn nhân thượng hoàn toàn là có thể có có thể không Cũng không bắt buộc Dù sao chỉ cần nàng không đi lên nguyên chủ cũ lộ Liền không coi là xin lỗi nguyên chủ, tự nhiên cũng liền không có quá lớn mục tiêu. nay đây, chỉ cần Điền Uyển Nhi an phận thủ thường không náo sự, Khương Lăng cũng không sẽ lúc nào cũng, liều, bắt, kích thích Điền Uyển Nhi, một mà lại việc nhỏ nháo đại, thẳng đem Điền Uyển Nhi bức cho không đường có thể đi. Điền Uyển Nhi lại không cho là như vậy. Hôm nay này vừa ra tiếp theo vừa ra đả kích, đã là đem Điền Uyển Nhi bức cho căng thẳng tiếng lòng, một lát không dám chậm trễ cùng đại ý. Đặc biệt là đối Khương Lăng, Điền Uyển Nhi như Lâm Đại Địch, đã là sinh ra 12 vạn phần đề phòng. Đến tận đây, Điền Uyển Nhi đối phó Khương gia mọi người kế hoạch hoàn toàn điều chỉnh phương hướng cùng sách lược, không hề kiên trì nhiều quản tê hạ, sửa là chủ, công Khương Lăng một người, những người khác tất cả đều theo sau này bài. Kế tiếp trên bàn cơm, bởi vì Điền Uyển Nhi thành thành thật thật trăng nổi lên am, thuần, không khí tuy rằng như cũ có chút áp lực, nhưng lại vẫn là thuận lợi kết thúc. Ăn cơm no sau, đại tráng, nhị nưu cùng đại nưu dẫn đầu lui lại. Vào đông liền đại nhân đều không có quá nhiều việc. Phải làm, càng miễn bàn tiểu hải tử. Tốt như vậy thả bay vui đùa ầm ý cơ hội, đại tráng mấy cái chưa bao giờ sẽ bỏ qua. Trước tiên chạy ra ra môn, giải, hoăn, đi chơi. Khương nhị tẩu vốn dĩ muốn ngăn lại, bất đắc dĩ chậm một bước, đuổi theo ra đi lại không có đại tráng cùng nhị nưu thân ảnh, chỉ phải tức giận dậm chân một cái. Như vậy từ bỏ. Hai tử con nhỏ, đều thích chơi đùa, đừng động bọn họ. Khương nhị ca khuyên đủ. Như thế nào còn nhỏ? Ta còn nghĩ đem bọn họ hai huynh đệ câu ở nhà nhiều đọc vài câu thi văn đâu. Một ngày này lại một ngày chỉ biết trêu chọc chơi đùa, tương lai nhưng làm sao bây giờ? Có Khương Tam Hải cái này thúc thúc ở phía trước. Khương nhị tẩu rất có tin tưởng đem nhà mình hai cái nhi tử cũng bồi dưỡng thành rất có tiền đồ người đọc sách. Nghe nói Khương Tam Hải khi còn bé trong nhà đặc biệt nghèo, thiếu chút nữa liền phu tử đều bái không được. Mà nay đại tráng cùng nhị nguy tình huống nhưng không giống nhau. Chỉ cần hai đứa nhỏ chịu hảo hảo đọc sách, tái hảo phu tử bọn họ đều đến đi bài kiến. Cùng lắm thì nàng liền về nhà mẹ để đòi tiền, khẳng định sẽ không ở lễ nghĩa thượng có bất luận cái gì chậm trễ Chờ năm sau, chúng ta liền đem đại tráng cùng nhị nguy tiếp đi trấn trên. Nhà mình thân nhi tử. khương nhị ca không có khả năng không vì bọn họ chuẩn bị khương tam hải lúc trước xác thật là khổ lại đây có thể đọc sách cũng là đáng quý mà nay đại tráng cùng nhị ngưu điều kiện càng tốt đương nhiên không thể trì hoãn lời này chính là ngươi nói đến lúc đó không được đổi ý khương nhị ca đột nhiên lẩu khẩu phong thẳng làm khương nhị tẩu không dám tin tưởng quay đầu liền đi tìm khương lăng tiểu muội ngươi vừa mới cũng nghe thấy giúp nhị tẩu làm nhân chứng Năm sau ngươi nhị ca nếu là nói chuyện không giữ lời, tiểu mội nhưng nhất định phải đứng ở nhị tẩu bên này. Khương gia bốn cái con dâu, khương nhị tẩu tuyệt đối không coi là buồn. Như Điền Uyển Nhi lời nói, khương nhị tẩu ở khương gia cũng là sống trong nhung lụa kiểu khí đáy ngộ, nhưng khương lào thái thái, khương đại tẩu cùng khương tứ tẩu đều không có đưa ra dị nghị, vì cái gì. Còn không phải khương nhị tẩu thực biết làm việc, hiểu được thấy, phùng, cám, châm là người. Chỉ nói khương nhị tẩu rõ ràng cực độ bất mãn khương nhị ca trợ cấp khương gia, rõ ràng đặc biệt bất mãn đại tráng cùng nhị như bị dưỡng ở khương gia thôn, lại vẫn là nghe từ khương nhị ca an bài. Liền khương nhị ca liên tiếp làm cho nàng mặt cấp khương lăng mua này mua kia, đều chưa từng ở khương gia người trước mặt toát ra bất mãn, liền đủ có thể thấy, khương nhị tẩu là cái thực hiệu được làm người xử sự người sáng suốt. nay không, khương lão gia tử cùng khương lão thái thái đều ở nhà. Khương nhị tẩu lại duy độc tìm Khương lăng đương nhân chứng, trong đó tâm tư bộc lộ ra ngoài, chính là đặc biệt phủng cao Khương lăng cái này cô em chồng. Thành A. Năm sau nhị ca nếu là không đem đại tráng cùng nhị nưu đưa đi chấn trên đọc sách, ta cái này tiểu cô liền ra tiền đưa hai người bọn họ đi bái phu tử. Khương lăng gật gật đầu, sắp có chuyện lạ trả lời. Lời này chính là lăng nhi chính ngươi nói A. Kia nhị tẩu cần phải mở to hai mắt chờ. Nếu là đến lúc đó liền lăng nhi ngươi cũng nói chuyện không giữ lời, nhị tẩu không tha cho ngươi, xác định vững chắc muốn cùng ngươi nháo cái không để yên. Khương nhị tẩu trực tiếp bị khương lăng nói cho cười, đi theo nhạc nói. Nhị tẩu, lăng nhi còn không có xuất giá, không có tiền bạc, ngươi đừng làm khó dễ nàng không hề dấu hiệu, điền Uyển nhi tiểu tiểu thanh đã mở miệng, cũng không bén nhọn ngữ khí, mềm như bông mang theo năn nỉ ý vị, lại như thế nào nghe như thế nào lệnh người không thoải mái. Đinh! Không khí lần thứ hai an tĩnh xuống dưới. Khương tứ tẩu yên lặng đứng dậy, tay chân lanh lẹ cầm chén đua thu vào phòng bếp. Khương tứ ca giúp đỡ cùng nhau thu thập, ra nhà chính môn liền không còn có tiến vào Khương lão gia tử cùng Khương nhị ca còn lại là một trước một sau đi đông xứ phòng. Thương lui tới chính là như thế, chỉ cần Khương nhị ca từ trấn trên trở về, phụ tử hai người liền sẽ hoạch toán chứng ngục trong nhà những người khác đều sẽ không hỏi đến. Khương Lão thái thái không có động, Lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, chờ xem điền Uyển nhi này lại là tính toán sốc như thế nào sóng gió. Một lát sau, phản ứng lại đây Khương nhị tẩu cười lạnh một tiếng, giáp mặt liền đã phát khó, ta nói tam đệ muội, này êm đẹp ta cùng lăng nhi nói dỡn hai câu, như thế nào còn e ngại ngươi mắt. Một hai phải ngươi đứng ra tra người tốt, khoe khoang ta cái này nhị tẩu là cái không nói đạo lý ác nhân. Không, không phải. Nhị tẩu ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là nghĩ lăng nhi rốt cuộc con nhỏ, thực sự không có tiền bạc đưa hai đứa nhỏ đi đọc sách. Bái phu tử chi tiêu rất lớn điền Uyển nhi vừa nói vừa hướng khương lăng bên người đứng lại. Một bộ khương nhị tẩu là ác nhân, nàng cùng khương lăng mới là một quốc gia diễn xuất. Ta có thể không biết đưa hai đứa nhỏ đi đọc sách phải tốn rất nhiều tiền bạc. Ta này không phải ở cùng lăng nhi nói dẫn sao. Nhà mình chị dâu em chồng nói cái lời nói còn cần thiết đến tưởng nhiều như vậy. Liền vui đùa đều khai không được Ta như thế nào nghe tam đệ mội lời này đặc biệt quái đâu Lăng nhi ngươi giúp nhị tẩu nghe một chút Nàng mới vừa Mới vừa nói có phải hay không có khác thâm ý Quải con mắng ta cái này nhị tẩu khi dễ lăng nhi ngươi có phải hay không Khương nhị tẩu từ trước đến nay không phải nén giận chủ Cũng liền ở khương lão thái thái trước mặt nàng hơi chút còn thu liễm một ít Tới rồi điền uyển nhi nơi này tự nhiên là có chuyện nói chuyện Rồi không chút khách khí Tam tẩu, nhị tẩu tính tình thẳng Không có ý xấu Nàng nhất quán chính là như vậy cùng ta nói giỡn Hơn nữa liền tính ta lấy tiền bạc đưa đại tráng cùng nhị Ngưu đi đọc sách Cũng là theo lý thường hẳn là Không thể không nói Tại đây sự kiện thượng Khương lăng chạm khương nhị tẩu Vốn là cùng điền uyển nhi không quan hệ Nàng lại một hai phải lắm miệng Muốn nói chỉ là vô tâm Khương lăng cũng không tin tưởng Đến nỗi tiền bạc một chuyện Khương Lăng dám khai cái này khẩu, đó là lòng có tính toán trước. Chẳng qua hiện nay nói ra, Khương gia không ai sẽ tin tưởng chính là. Chính là nói nha, chúng ta đều là người một nhà, lại không có phân ra, Lăng Nhi lấy tiền bạc cùng chúng ta nhị phòng lấy tiền bạc có khác nhau sao? Một hai phải ngươi tới trang người tốt bàn lộng thị phi, quả thực là không có hảo tâm. Khương nhị tẩu sắc thật không đem Khương Lăng lấy tiền bạc việc này để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, Mặc dù là Khương Lăng lấy đến ra tiền bạc, cũng khẳng định là Khương Láo Thái Thái cùng Khương Nhị ca trong lén lút trợ cấp, nguyên bản chính là Khương ra tiền bạc, không cần phân chia. Ta Điền Huyền nhi là nghĩ lấy Khương Lăng đặc biệt ích kỷ lại keo kiệt bản tính, khẳng định không có khả năng thật sự nguyện ý lấy ra tiền bạc đưa hai đứa nhỏ đi đọc sách, lúc này mới đứng ra giúp Khương Lăng tìm dưới bậc thang. Không ngờ Khương Lăng cư nhiên cùng Khương Nhị tẩu liên thủ, trái lại nhục nhã nàng. Thẳng đem nàng phụ trợ trong ngoài không phải người, không chiếm được nửa điểm hảo. Khẽ cắn môi, Điền Uyển Nhi trên mặt nóng rất thiêu, cuối cùng vẫn là túi đầu, nhị tẩu xin lỗi, là ta nói sai lời nói. Đệ chín trương. Khương nhị tẩu vốn dĩ chính là có cái gì nói cái gì ngay thẳng tính tình. Gặp được nàng không quen nhìn sự tình, chẳng sợ cùng nàng không có đinh điểm quan hệ, nàng đều sẽ nhịn không được mở miệng. Hùng chi giờ phút này Điền Uyển Nhi còn chính mình đụng phải tới. lập tức liền dước lấy Khương nhị tẩu không lưu tình một đốn trầm trọng điểm ai, thẳng đem Điền uyển nhi đả kích nước mắt rơi như mưa, diêu, diêu, dục, truy. Khương lão thái thái cùng Khương lăng cũng chưa ra tiếng cản lại Khương nhị tẩu. người trước là thấy vậy vui mừng, thập phần nhận định Điền uyển nhi không phải cái thứ tốt, liền nên hảo hảo dọn dẹp một chút, đỡ phải ngày sau còn dám ở nhà làm sàng làm bậy. Khương lăng còn lại là đã là nhận mệnh. Mắt thấy căn bản xoay chuyển không được Khương gia người Hòa Điển uyển Nhi chú định đối địch hướng đi, đơn giản liền mặc kệ nó. Dù sao liền tính Khương gia người mà nay sự tình gì cũng không làm, phá lệ mang thù Điển uyển Nhi cũng sẽ bởi vì kiếp trước đủ loại hung hăng trả đua Khương gia. Cùng với bị, bách, lương đeo Khương gia người căn bản không có khả năng biết được kiếp trước liên quan, chi bằng này một đời sống rõ ràng, ít nhất không uổng phí ngày sau sắp sửa đã chịu nhằm vào cùng tính kế. Mặc kệ là Khương Nhị Tẩu Trào Phúng, vẫn là Khương Lào Thái Thái cùng Khương Lăng Trầm Mặc, đều bị Điền Uyển Nhi chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Một lần lại một lần hồi ức kiếp trước kiếp này hỗn loạn ở bên nhau thủ, hận cùng đoán, rối, Điền Uyển Nhi khắc chế lại khắc chế, cả người đều trở nên âm, ước lên. Mà mấy ngày kế tiếp, Điền Uyển Nhi quả thực tạm dừng sớm định ra rất nhiều động tác nhỏ, vừa không lại ý đồ tiếp cận Khương Lăng, cũng không lại cố ý chọn sự. Nghiệm nhiên một cái hết sức trầm mặc cần lao tiểu tức phụ diễn xuất. Rốt cuộc là người một nhà, Điền Uyển Nhi chính mình không sinh sự, Khương gia mọi người cũng không có ai cố tình tìm Điền Uyển Nhi không thoải mái. Không xem tăng, mặt xem Phật, mặt, mặc dù là Khương lao thái thái, cũng xem ở Khương Tam Hải tình cảm thượng, đối Điền Uyển Nhi lựa chọn làm lơ. Khương Lăng cũng không là sẽ thời thời khắc khắc nhìn trầm chầm, chầm Điền Nguyễn Nhi nhất cử nhất động tính tình. Đã nhiều ngày nàng lặng yên không một tiếng động đem hái về hoa mai tất cả hồng khô lưu hương, thành công làm tốt mấy chục cái túi thơm. Nương, ta hôm nay muốn đi chấn trên. Đem túi thơm toàn bộ trang hảo, Khương Lăng tìm được rồi Khương Lão Thái Thái, trong nhà mẫu tuyến cùng theo bố đều dùng xong rồi, ta lại đi mua một ít trở về. Thành A, muốn hay không nương bồi ngươi một khối đi chấn trên. Khương Lăng yêu cầu, Khương Lão Thái Thái từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt. Lần này cũng không ngoại lệ. Nương, ta bồi tiểu mội đi chấn trên đi. Với lúc cấp phu quân đưa một ít tiền bạc qua đi. Cũng không đợi khương Lão thái thái cự tuyệt, điền Uyển nhi vội vàng bổ sung nói, không cần đi công cán, dùng ta chính mình của hồi mua tiền. Ta là nghĩ phu quân suốt ngày đọc sách quá mức vất vả mệt nhọc, nên ăn chút tốt bổ bổ thân mình. Hoa điền Uyển nhi chính mình tiền bạc, mà không phải trong nhà ra tiền bạc, khương Lão thái thái tự nhiên sẽ không phản đối. Bất quá, Khương láo thái thái nói vẫn là đặt ở phía trước, tuy nói là ngươi của hồi môn tiền, nhưng đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu như không phải nhà ta cấp lễ hỏi cũng đủ nhiều, ngươi nhà mẹ đẻ cũng không có khả năng nguyện ý cho ngươi thêm của hồi môn tiền. Nói đến cùng, hoa vẫn là chúng ta láo Khương ra tiền bạc. Điên uyển nhi nhấp môi, trong lòng lại không căng nguyện, trên mặt vẫn là cần thiết ngoan ngoan gật đầu, là, nương nói đều đối. Khương lão thái thái cũng mặc kệ Điền Uyển Nhi cao hơn không, nên cho thấy thái độ đã bãi tại nơi đó, liền không hề để ý tới Điền Uyển Nhi phản ứng, chỉ là một lòng một dạ dặn dò Khương Lăng trên đường ngàn vạn phải cẩn thận, nói còn xoay người đi trong phòng cầm một cái túi tiền nhỏ đưa cho Khương Lăng, "Lăng Nhi đừng tỉnh hoa, tưởng mua cái gì liền mua cái gì." Trơ mắt nhìn một màn này, Điền Uyển Nhi trong lòng vừa động, ngược lại quay đầu đi xem Khương đại tẩu cùng Khương tứ tẩu. Khương Lão Thái Thái đây chính là trói lọi bất công, lại còn có động trong nhà tiền bạc. Khương Đại Tẩu cùng tứ Tẩu thật sự liền một đinh điểm ý tưởng cũng không có. Nói thật, nếu như giờ phút này Khương Nhị Tẩu ở nhà, khẳng định sẽ bởi vì việc này lẩm bẩm vài câu. Nhưng thay đổi Khương Đại Tẩu cùng tứ Tẩu cũng chỉ có thể làm điền luyện nhi thất vọng rồi. Khương Đại Tẩu lúc trước gả tới Khương gia thời điểm, Khương gia không coi là dư giả, lễ hỏi cấp cũng không nhiều. Bao nhiêu năm trôi qua. Cùng với Khương gia nhật tử càng ngày càng rực rỡ, Khương gia cưới vợ cấp lễ hỏi cũng bắt đầu tăng nhiều, Khương đại tẩu nhà mẹ đẻ người hoặc nhiều hoặc ít liền có ý tưởng, không thiếu ở trong tôi khuyến khích Khương đại tẩu hồi Khương gia nháo. Nhưng mà Khương đại tẩu là cái mềm mại tính tình, căn bản không dám cùng Khương gia người nháo. Bị nhà mẹ đẻ người bức số lần nhiều, nàng trong lòng đặc biệt hụt hẫng, chậm rãi cũng nổi lên nghịch phản tâm lý. Nói Khương gia lúc trước cho nàng lễ hỏi thiếu. Lại thiếu cũng là thật thật tại tại cho Nhưng nàng nhà mẹ đẻ cấp của hồi môn đâu Liên một giường tân chăn đều không có Trực tiếp qua loa cuốn nàng còn không có suất giá Khi ngủ quá nhiều năm cũ chăn liền đem nàng đưa vào Khương ra Lúc đó nàng nhiều nan kham Khương đại tẩu kỳ thật là cảm kích Khương gia người Mặc kệ Khương Lão thái thái miệng cỡ nào độc Ít nhất không có làm nàng đói quá bụng Ngay cả nàng liên tiếp sinh hai cái khuyên nữ Khương Lão Thái Thái cũng không có như nhà khác bà bà như vậy hướng chết trách móc nặng nề nàng, càng không có trọng nam khinh nữ cô y đánh chửi đại nữ cùng nhị níu. Phải biết rằng nàng chính là con cả dâu cả, nên vì Khương gia sinh hạ trưởng tôn. Nàng nhà mẹ đẻ người đều còn vì việc này toán trách nàng bụng không biết cố gắng, nói không ít khó nghe lời nói tới. Đơn điểm này, liền đủ để cho Khương Đại Tẩu đối Khương Lão Thái Thái duy mệnh là tử, túi đầu, sưng, thần. Đến nỗi nói Khương gia cấp mặt khác ba cái chị em dâu lễ hỏi càng nhiều, ở Khương đại tẩu xem ra, đúng là theo lý thường hẳn là. Khương nhị tẩu vốn dĩ liền cùng các nàng không giống nhau, chấn trên cô nương, trong nhà còn mở ra tự lầu, lại giúp Khương nhị ca lên làm trưởng quầy mỗi tháng lấy về tới tiền bạc so lúc trước nhiều không ngừng gấp đôi. Như vậy chị em dâu cưới về nhà tới, Khương đại tẩu chính mình cũng trên mặt có quang, phát ra từ nội tâm cảm thấy vui mừng. Mà Điển huyền Nhi cùng Khương Tứ Tẩu, chính là dính Khương Tam Hải cùng Khương Tứ Ca hết. Khương Tam Hải là người đọc sách, Khương Tứ Ca là tay nghề người, người, không giống Khương Đại Ca cũng chỉ là cái sẽ xuống đất làm ruộng nông gia hán, Tam Phòng cùng Tứ Phòng cưới trở về tức phụ đều là nũng nịu tiếu, cô nương, cấp đi ra ngoài lễ hỏi nhiều, thu hồi tới của hồi môn cũng không ít. Ít nhất Khương Đại Tẩu liền cảm thấy thực thấy đủ, cũng thực đáng. Thêm chi mỗi lần về nhà mẹ đẻ Khương Đại Tẩu đều phát hiện, Nhà mẹ đẻ người đối bọn họ một nhà năm người rất là chậm trễ, chưa từng có làm nhà mình ba cái hài tử ăn no, phàm là có điểm thứ tốt đều cố ý giấu đi, chính là bọn họ chính mình để trở về thịt cũng lên không được bản. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, một lần hai lần còn có thể không sao cả, thời gian dài, Khương Đại Tẩu nơi nào có thể thật sự làm được không oán không hối hận. Tất cả đau lòng nhà mình hài tử đói bụng Khương Đại Tẩu thương tâm rất nhiều. Liên phát ra từ đáy lòng càng ngày càng thân cận Khương ra. Bởi vì là người một nhà, Khương đại tẩu tâm, ngực, miễn bàn nhiều rộng lớn. Ngày thường Khương lão thái thái như thế nào dùng trong nhà tiền bạc, trong tối ngoài sáng trợ cấp Khương lăng nhiều ít tiền bạc, Khương đại tẩu đều chưa từng để ở trong lòng. Tả hữu Khương lão thái thái sẽ không làm cho bọn họ đại phòng đói bụng, mỗi phùng ăn tiết còn có thể mặc vào một bộ quần áo mới, khá tốt. Đến nỗi tính tình ôn nhu Khương tứ tẩu. Vốn là không mừng ngáo sự, trong tay lại nắm chính mình của hồi môn tiền cũng không tính toán cùng Khương lăng tranh sủng, thêm chi gả tới Khương gia gần một năm lại còn không có hoài thượng hài tử khó tránh khỏi liền có chút tự tin không đủ. Tự nhiên liền sẽ không đưa ra bất luận cái gì nghi ngờ. Đợi hơn nửa ngày cũng không chờ tới Khương đại tẩu cùng tứ tẩu làm khó dễ, điền huyền nhi thất vọng không thôi, lại cũng không thể nơi hà. Vài lần thất bại lúc sau, nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. chỉ có thể tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền. Bên kia, Khương Lăng tiếp nhận Khương lão thái thái đưa qua túi tiền, tự hành ra đại môn. "Tiểu muội từ từ ta." Suốt ruột hoàng hốt, Điền Uyển Nhi lập tức quay người về phòng đi lấy tiền bạc. Không hề có chờ Điền Uyển Nhi ý tứ, Khương Lăng dọc theo nguyên chủ trong trí nhớ lộ tuyến, thực mau liền rời đi Khương gia thôn, đi lên đi trước tiểu Bắc trấn đại lộ. "Tiểu muội." Khí hư xuyến xuyến, Một đường chạy mau Điền uyển Nhi rốt cuộc đuổi theo Khương Lăng. Khương Lăng không có dừng lại bước chân, cũng không có để ý tới Điền uyển Nhi, tùy ý Điền uyển Nhi đi theo nàng phía sau. Lộ la đại gia, ai đều có thể đi, nàng có thể, Điền uyển Nhi tự nhiên cũng có thể. Thật vất vả đuổi theo Khương Lăng, Điền uyển Nhi còn nghĩ hảo hảo nghỉ một lát lại lên đường, nào nghĩ đến Khương Lăng cố ý không để ý tới nàng. Thằng đem Điền uyển Nhi khí sắc mặt xanh mét, cố tình lại lấy Khương Lăng không có cách, Huyền Nhi. Điên Huyền Nhi đang chuẩn bị dồn hết sức lực lần thứ hai đuổi theo khương lăng, phía sau chuyển đến một đạo tiếng la. Trong phút chốc, Điên Huyền Nhi trên mặt huyết sắc mất hết, không dám tin tưởng quay đầu lại. Huyền Nhi, thật là ngươi nha. Ta liền nói sao, ta sao có thể sẽ nhận sai người. Điên Huyền Nhi một quay đầu, vương phúc sơn giọng liền lớn hơn nữa, vừa mới từ khương gia thôn đi ngang qua thời điểm, ta đại thật sai nhìn giống như là ngươi, chẳng qua ngươi chạy quá nhanh. Ta chưa kịp gọi lại ngươi. Điên Uyển nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng mong lâu như vậy mới rốt cuộc mong tới có thể đi chấn trên lấy lòng Khương Tam Hải cơ hội, cư nhiên sẽ bị Vương Phúc Sơn đụng phải. Cơ hội là bản năng, điên Uyển nhi thần sắc kinh hãi quay đầu nhìn về phía phía trước Khương Lăng. Khương Lăng tự nhiên nghe được Vương Phúc Sơn tiếng la, lại không có quay đầu lại. Điên Uyển nhi cùng Vương Phúc Sơn sự tình, chẳng những Khương Lăng biết được rõ ràng, nguyên chủ cũng trong lòng biết rõ ràng. Nếu như Khương Lăng muốn lấy chuyện này bóp chết Điền Uyển Nhi, thực sự dễ như trở bàn tay, lại vi phạm nguyên chủ ước nguyện ban đầu. Đối nguyên chủ biết rõ Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn Tư, tình lại trước sau gạt Khương Tam Hải quyết định, Khương Lăng không gì đáng trách. Ở nguyên chủ trong lòng, Khương Tam Hải cái này tam ca mọi thứ đều xuất sắc, xứng điền Uyển Nhi tự nhiên là dư giả. Nhưng Điền Uyển Nhi chẳng những lui Khương Tam Hải thần, còn cùng nơi trốn không bằng Khương Tam Hải Vương Phúc Sơn trộn lẫn ở một khối, không thể nghi ngờ là đối Khương Tam Hải lớn nhất nhục nhã, cũng thế tất sẽ trở thành Khương Tam Hải thật lớn đả kích. Khương gia năm huynh muội chi gian, nguyên chủ cùng Khương Tam Hải cái này tam ca nhất muốn hảo, nàng nhất kính nghệ, nhất sùng bái cũng là Khương Tam Hải cái này đặc biệt sẽ đọc sách tam ca. Đối nguyên chủ tôi nói, rất nhiều thời điểm Khương Tam Hải nói, so Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái nói càng có uy hiếp lực, Nào đó trình độ thượng mà nói, này đối huynh mội rất giống, đều là đặc biệt tâm cao khí ngạo, cũng đặc biệt bướng bình hiếu thắng. Vì che chở Khương Tam Hải thanh danh, nguyên chủ thẳng đến chết đều không có nói toạc bí mật này, chẳng sợ bí mật này đủ khả năng đem điền luyện nhi hoàn toàn đánh vào vạn trượng bực sâu. Khương Lăng sẽ không đi định luận nguyên chủ làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, rốt cuộc nguyên chủ có chính mình kiên trì. Nhưng là... Khương Lăng cũng không cho rằng Điền Nguyễn Nhi chính là Khương Tam Hải duy nhất lựa chọn. Tuy nói quyển sách này tên sắc thật kêu ngọt sủng cả đời, lại là Điền Nguyễn Nhi cả đời, đều không phải là Khương Tam Hải. Hoàn toàn tương phản, kiếp trước không có Điền Nguyễn Nhi, Khương Tam Hải nhân sinh càng thêm tốt đẹp hạnh phúc, trí thân người nhà cũng tất cả đều bình yên vô sự, phúc thọ lâu dài. Vẫn là câu nói kia, Điền Nguyễn Nhi muốn ngọt sủng cả đời không thành vấn đề. Nhưng là Khương ra một đám người không nên trở thành Điền luyện Nhi ích kỷ truy đuổi tự mình hạnh phúc vật hy sinh. Mà Khương Tam Hải cũng không nên cả đời đều sống ở dấu Diếm cùng lừa gạt bên trong. Cho nên Khương Lăng sắp phải làm sự tình, chú định sẽ cùng nguyên chủ bất đồng. Mà Khương Tam Hải bên kia liền thỉnh cầu Điền luyện Nhi tự cầu nhiều phúc. Đệ Mươi Trương Đã không có Điền luyện Nhi ở sau người dịu rít Khương Lăng lô thai đặc biệt thanh tịnh, đi đường đều đặc biệt nhẹ nhàng. Sau nửa canh giờ, Khương Lăng thuận lợi đến tiểu Bắc Trấn. Nói thật, rất mệnh. Lấy Khương Lăng sớm thành thói quen ra cửa liền có xe ngồi phương tiện đi ra ngoài sinh hoạt hình thức, có thể kiên trì đến bây giờ thuần túy là bởi vì đối hoàn toàn mới sinh hoạt hướng tới. Nàng nhưng không nghĩ tới thật sự cả đời đều hoa ở Khương Gia Thôn không ra khỏi cửa, cũng không nghĩ tới đem chính mình nửa đời sau giao thác cấp những người khác tả hữu cùng trường, Khống. Nếu muốn có được tuyệt đối lời nói quyền, Đứng núi chịu xào nhất định phải đến kiếm được cũng đủ tự tin cùng tư bản. Thêm chi Khương Lăng tự mang, kim, ngón tay, liền càng thêm không có khả năng từ bỏ. Tiểu bác trấn không coi là đại, lại rất là náo nhiệt. Theo nào tiểu thương giao hàng thanh hướng trong đi, Khương Lăng thực mau liền tìm tới rồi nguyên chủ ngày xưa yêu nhất dạo bạc sức phô. Không sai, là bạc sức phô. Tuy rằng nguyên chủ mỗi lần đều đánh tới chấn trên mua kim chỉ ngụy trang ra cửa. Lại rất ít ở theo phường lưu lại. Thường xuyên đều là mua kim chỉ liền đi, một câu cũng không chịu nhiều lời. Ngược lại là cùng theo phường khoảng cách nửa con phố bạc sức phô, trở thành lệnh nguyên chủ lưu luyến quên phản nơi đi. Đương nhiên, nguyên chủ trong tay tiền bạc hữu hạn chẳng sợ có khương láo thái thái cùng khương tam hải trợ cấp, cũng không có khả năng bảo đảm nguyên chủ tùy ý, huy, hoặc tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Cho nên nguyên chủ tới này bạc sức phô, càng có rất nhiều xem. mà phi mua. Bất quá tới số lần nhiều, nguyên chủ cũng lăn lộn cái mặt tủ. Tuy là bị bạc sức phô trưởng quầy nhìn ra nàng đều không phải là phú quý nhân ra tiểu thư, lại cũng bởi vì rảo hảo dung mạo pha đến vài phần lễ ngộ, cũng không từng tao ngộ xem thường cùng chế nhạo. Khương cô nương hảo chút thời gian không có tới. Nhìn thấy khương lăng, lý trưởng quầy cười đánh lên tiếp đón. Đối vị này cũng không thường xuyên ra tay khách quen, lý trưởng quầy sắc thật không có cảm thấy không kiên nhẫn. Chủ yếu là Khương Lăng tuy rằng thường xuyên chỉ xem không mua, lại cũng có thể chân chính làm được không động thủ sơ loạn, càng thêm sẽ không tùy ý sai sử điếm tiểu nhị đem các dạng bạc sức từng cái lấy ra cung này thì mang. So với những cái đó rõ ràng vô tâm mua lại một hai phải cố ý làm bộ làm tịch cố làm ra vẻ một phen cô nương, không biết phải mạnh hơn nhiều ít. Còn nữa, đều là mở cửa làm buôn bán, Khương Lăng cũng đều không phải là một lần cũng chưa ra tay quá, mua chính là khách nhân. Tiểu đơn sinh ý cũng là tiền bạc, lý trưởng quầy đều thiệt tình hoang nên. Thậm chí ngẫu nhiên như vậy vài lần trong tiệm trùng hợp có kiểu giá mới mẻ độc đáo, giá lại cũng không đặc biệt cao bạc sức, lý trưởng quầy còn sẽ cố ý vì Khương Lăng ở lâu mấy ngày. Thẳng đến xác định Khương Lăng mua, hay là không mua lúc sau, lý trưởng quầy đi thêm khắc làm định đoạt Ân, Hướng về phía lý trưởng quầy nhẹ nhàng gật đầu, Khương Lăng bắt đầu xem nổi lên cửa hàng bạc sức. Lý trưởng quay cũng không ngại Khương Lăng lãnh đạo, rất là yên tâm tùy ý Khương Lăng tùy ý đánh giá, ngược lại chiêu đãi nổi lên trong tiệm mặt khác khách nhân. Trên người của ngươi thơm quá, là lao hoa mai vị hương chi. Ở đâu ra cửa hàng mua? Vu hiểu liên đã ở Khương Lăng bên người đứng một hồi lâu, xác định cùng với khẳng định nàng người được hoa mai mùi hương chính là Khương Lăng trên người mang đến. Nhịn rồi lại nhịn, vẫn là hỏi ra khẩu. Là hoa mai mùi hương, nhưng không phải hương chi. là túi thơm, khương lăng không phải nguyên chủ, đối nơi này bạc sức tự nhiên một đinh điểm hứng thú cũng không có, nhưng nơi này có thể mang cho khương lăng cực đại thương nghiệp cơ hội, cũng là nàng đầu tiên khách hàng, phắt, nguyên mà vừa nói, khương lăng liền lấy ra sớm có chuẩn bị túi thơm, đưa cho vu hiểu liên, vu hiểu liên vốn là thiên thơm quá vị, vừa mới chạm ly khương lăng gần một ít liền cảm thấy rất là dễ ngửi, giờ phút này trong tay cầm khương lăng đưa qua túi thơm. hoa mai mùi hương thật là đủng úc nàng liền càng thêm thích yêu thích không buông tay nghe thấy lại nghe vu hiểu liên tò mò hỏi này túi thơm là ở nơi nào mua tiểu bác chấn giống như không có quận sơn huyện cũng không thấy được quá quận sơn huyện vị này quần áo không tầm thường tiểu thư quả nhiên rất có địa vị trong lòng có định luận khương lăng trên mặt tươi cười thâm thâm không phải bên ngoài mua là ta chính mình làm ngươi làm vu hiểu liên xuất thân bất phàm Đối với túi thơm thượng tinh xảo theo công cũng không quá lớn hứng thú. Duy độc đã bị này chưa bao giờ ngửi qua đùng. Úc, hoa mai hương cấp hấp dẫn ở vốn tưởng rằng Khương Lăng là từ nơi khác mua chưa từng tưởng cư nhiên là Khương Lăng chính mình làm, không khỏi có chút không thể tưởng tượng. Là, ta cố ý đi trên núi ngắt lấy mới mẻ hoa mai. Nguyên chủ cũng có mấy cái túi thơm, Khương Lăng cẩn thận ngửi qua. Là trộn lẫn hương phấn hương vị, tuy rằng cũng hương, lại thiếu bản chất tới mát. đây cũng là khương lăng lớn nhất kim tay chỉ người khác đoạt không đi cũng học không được mới mẻ hoa mai vu hiểu liên nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo túi thơm thử tính hỏi kia có thể mở ra xem sao có thể khương lăng không để bụng trả lời thấy khương lăng không có chút nào miễn cưỡng cùng khó xử vu hiểu liên trong lòng đã tin một nửa chờ đến mở ra túi thơm quả thực nhìn thấy chân chính hoa mai cánh hoa vu hiểu liên không cấm hô nhỏ một tiếng Hoa mai cánh hoa rất là tầm thường, nhưng nhiều là mới mẻ. Khô khốc cánh hoa vừa không mỹ lệ, cũng không thể kéo dài lưu hương, từ trước đến nay đều là bị vu hiểu liên vứt bỏ. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy có thể phát ra này đùng, úp mùi hương hoa khô cánh, hơn nữa mặt trên hoa văn rõ ràng, không có lây rình chút nào hư phấn. Đinh điểm thuốc nhuộm nhan sắc cùng dấu vết đều chưa từng lưu lại, đủ loại chi tiết chốt đều trương hiển nó không giống người thường. Mua buồn tiểu thư muốn mua. Lại vô nửa điểm tự hỏi đường sống, Vu Hiểu Liên vội vàng hướng Khương Lăng hô. "Hảo." Khương Lăng gật gật đầu, không có do dự, lại cũng không có Vu Hiểu Liên như vậy bức thiết. Nhiều ít tiền bạc, một lượng bạc tử có đủ hay không? Vu Hiểu Liên xác thật là cái tài đại khí thô, ngày thường luôn là nhặt quý hòa hảo đồ vật mua. Chỉ cần nàng nhìn chúng đồ vật, lại quý đều không tiếc tích. Ngược lại, nếu là vào không được nàng mắt Chẳng sợ lại cao giá nàng cũng không mua trướng. Đủ. Khương Lăng bình tĩnh cười cười, trả lời rất là dứt khoát. Nàng mới đến, kỳ thật không hiểu giá. Bất quá vị tiểu thư này vừa thấy chính là thực hiểu thị trường, không bằng liền ấn vị tiểu thư này ra giá thống nhất định giá hảo. vu hiểu liên cũng không trí hoãn, đương trưởng đào một lượng bạc tử liền đưa cho Khương Lăng. Thuận miệng hỏi, ngươi làm còn có hay không nhiều? Nhiều tới mấy cái, bổn tiểu thư cũng cùng nhau mua. Có. Thấy ở Hiểu Liên như thế sảng khoái, Khương Lăng trực tiếp đem mang đến túi thơm đều đem ra. Đều là hoa mai. Lập tức nhìn đến nhiều như vậy cái túi thơm, Vu Hiểu Liên sửng sốt. Đúng vậy. Khương Lăng gật gật đầu, không nhanh không chậm giải thích nói, bất quá mùi hương độ dày bất đồng. Giống tiểu thư trong tay cái kia, đó là nhất hương. Thật sự. Vu Hiểu Liên hai mắt sáng lên, vừa mới sinh ra một chút thất vọng cùng hối hận tất cả tan đi. Không dám tin tưởng từ Khương Lăng nơi đó tùy tay chọn một cái túi thơm, cẩn thận vừa nghe, tức khắc liền cười càng vừa lòng, bổn tiểu thư trong nhà tỉ mội nhiều, lại cho ta chọn tam. Không, năm cái. Nhưng là, đều không chuẩn có bổn tiểu thư cái này hương. Hảo. Khương Lăng chính mình làm túi thơm, đối với các loại độ dày mùi hương tự nhiên rất là hiểu biết. Nhất hương nàng sắc thật chỉ là một cái, vì chính là này phân độc nhất vô nhị chuyên trúc cảm. mặt khác mùi hương nhưng lựa chọn tính liền nhiều thấy khương lăng chọn rất là tùy ý vu hiểu liên nghĩ nghĩ chính mình cũng theo sắt tùy tay chọn mấy cái từng cái cẩn thận cùng khương lăng chọn túi thơm biện chứng lúc sau vu hiểu liên trong lòng hiểu rõ lại không có bất luận cái gì nghi vấn không nói hai lời ý bảo bên người nha hoàn nhận lấy khương lăng chọn túi thơm rất là đại khí phó cho khương lăng năm lượng bạc không cần năm lượng khương lăng tiếp nhận bạc đưa trả cho vu hiểu liên một hai đồng thời Lại nhiều cấp ra một cái túi thơm, mùi hương độ dày bất đồng, giá cũng không giống nhau. Cái này túi thơm cùng mới vừa rồi kia năm cái mùi hương giống nhau, đều là 800 văn tiền, cùng nhau tặng cho tiểu thư. Ta nơi này dư lại đều là 700 văn dưới. Lại có tiếp theo phê túi thơm, ít nhất đến chờ đến nửa tháng sau phương chế thành. Kia này 6 cái 800 văn coi như bổn tiểu thư hoa năm lượng bạc mua hảo. Vũ hiểu liên tự nhiên sẽ không để ý nhiều cấp 200 văn tiền bạc, chủ yếu là Khương Lăng giải thích lý do thâm đến nàng tâm, chỉ có nàng túi thơm là giá trị một lượng bạc tử quý nhất, độc nhất phần. Mà nàng đưa cho nhà mình tỉ muội cũng so dư lại mặt khác muốn hảo, tận hiện nàng mặt mũi. Không khỏi phân trần đem một lượng bạc tử nhét vào Khương Lăng trong tay, Vu hiểu liên lúc gần đi, còn bình tĩnh nhìn Khương Lăng liếc mắt một cái, dặn dò nói, ngươi thực hảo. Nửa tháng sau tân túi thơm chế thành sau, nhớ rõ đi trước chi huyện nha môn thông báo bổn tiểu thư. Hảo! Có thể vừa ra tay chính là sáu lượng bạc đại khách hàng, Khương Lăng sắc thật không tính toán buông tha. Có thể lại có đệ nhị đơn sinh ý, Khương Lăng cầu mà không được. tiến đi vu hiểu liên, Khương Lăng đang định tướng tài mới vừa lấy ra túi thơm thu hồi, quanh mình vài vị đã quan vọng hồi lâu các cô nương liền đều vây quanh lại đây. Thật sự không có một lượng bạc tử. Tám trăm văn kỳ thật cũng có thể. Ta nghe vừa mới với tiểu thư lấy đi túi thơm giống như sắc thật hương một ít, lúc này trong tiệm mùi hương tan không ít. Không biết bảy trăm văn có tính không hảo. Ta đây vẫn là mua cái bảy trăm văn. Túi thơm đi. Bảy trăm văn liền tính so ra kém với tiểu thư túi thơm, hẳn là cũng không tính kém đi. Khương lăng nhấp môi, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào nói tiếp. Vừa mới vị kia với tiểu thư vừa thấy chính là hướng về phía mùi hương tới, Khương Lăng tự nhiên vì này chọn nhất hương. Nhưng này cũng không ý nghĩa, 800 văn, 700 văn túi thơm liền không tốt. Rốt cuộc mỗi người yêu thích bất đồng, có chút người liền thích mùi hương đạm một ít không phải. Như thế nào đến này vài vị cô nương trong miệng, liền biến thành lấy giá luận tốt xấu. Khương Lăng ý tưởng tự nhiên không sai, nhưng nàng tuyển nơi không đúng. Nơi này tiểu thư cùng các cô nương đều là tới mua bạc sức, vốn chính là quý tốt nhất, nhưng không phải theo bản năng đem túi thơm cũng ơn giá định nghĩa. Cũng may cũng không cần Khương Lăng càng nhiều giải thích, các cô nương liền tự hành có quyết định. Liên phải hương, chẳng sợ không phải nhất hương, so không được một lượng bạc tử cùng 800 văn, ít nhất cũng muốn mua 700 văn túi thơm. Sự tinh quan mặt mũi ai cũng không chịu nhận thua. Đến nơi nói nửa tháng sau sẽ có tần túi thơm chế thành. không nghe nói chi huyện gia tiểu thư đã trước thời gian đặt trước. Đến lúc đó khẳng định không tới phiên các nàng tới mua. Còn nữa, mặc dù đến lúc đó có một lượng bạc tử cùng 800 văn lựa chọn, này nửa tháng các nàng nếu là liền 700 văn hoa mai túi thơm đều không có, chẳng phải đến bị cười nhạo suốt 15 ngày. Đến tận đây, Khương Lăng thậm chí còn không có tưởng hảo như thế nào thét to, nàng túi thơm liền bán đi hơn phân nửa. 700 văn mua cho chính mình đủ thể diện. 600 văn cùng 500 văn đồng dạng có thể mua trở về tặng người không phải? Ngay cả Lý Trưởng Quay, đang xem xong náo nhiệt lúc sau, cũng cố ý chọn hai cái 600 văn túi thơm, nói là muốn mua trở về đưa nhà mình nương tử cùng quê nữ. Hán đảo không phải vì tỉnh một 100 văn tiền bạc, thật sự là 700 văn túi thơm đều bị trong tiệm khách nhân mua hết. Cuối cùng, Lý Trưởng Quay còn hứng thú pha cao cùng Khương Lăng thương định, chờ đến tiếp theo phê túi thơm chế thành. còn mang đến hắn bạc sức phô bán. Đến lúc đó hắn cũng làm nhà hắn nương tử cùng khuê nữ ở bạc sức phô thủ, nhìn xem có thể hay không mua được càng tốt. Đệ 11 chương. Khương Lăng từ trước đến nay không đánh không nắm chắc chướng. Hôm nay tới tiểu Bắc Trấn, nàng nghĩ tới chính mình sẽ kiếm tiền bạc, lại không nghĩ tới chính mình sẽ kiếm như vậy dễ dàng. Lại hợp lại tính chính mình tới tay ngân lượng, Khương Lăng chỉ có thể nói, nàng xác thật thực may mắn. Bị vị kia với tiểu thư khai một cái thực tốt đầu, cũng là một cái cực cao khởi, điểm. Ở chỗ hiểu liên sau khi rời đi bất quá một chén trà nhỏ công phu, Khương Lăng liền bán ra 18 cái túi thơm, trong đó 8 là 700 văn, 6 cái 600 văn, 4 cái là 500 văn. Hơn nữa Vu hiểu Liên cấp 6 lượng bạc, tổng cộng kiếm lời 17 lượng lại 200 văn tiền bạc. Nếu kiếm lời bạc, kế tiếp tự nhiên chính là chi tiêu. Có thể hội hoa kiếm. mới là Khương Lăng nhất quán nguyên tắc. nay đây nàng lập tức cũng không khách khí, trực tiếp liền ở lý trưởng quay bạc sức phô vì Khương Láo Thái Thái mua một chi không coi là thế kim thoa. Lý trưởng quay cửa hàng tên là bạc sức, kỳ thật kim sức cũng không kém. Chẳng qua sớm nhất trước lý ra tổ tiên này đây bạc sức lập nghiệp, cho nên nhiều năm như vậy như cũ không có đổi quá bảng hiệu. Bất quá lý thị bạc sức chiêu bài thanh danh bên ngoài, hấp dẫn đều là tiểu bắt chấn nhất có tiền phu nhân tiểu thư trước nay cũng không thiếu khách nhân đối khương lăng cho tới nay ở bạc sức thượng có thể nói chứng chọi đá chi tiêu lý trưởng quay trong lòng hiểu rõ hôm nay khương lăng đầu tiên là ở hắn mí mắt phía dưới kiếm lời tiền bạc xoay người liền ở hắn cửa hàng khai một bút không nhỏ đơn mua vẫn là phá lệ từ trước tới nay lần đầu tiên kim sức thật là cấp đủ lý trưởng quay mặt mũi thẳng làm lý trưởng quay lại là gật đầu lại là cảm thán khương cô nương hôm nay thật là vừa vặn Với chi huyện gia tiểu thư một tháng cũng, cũng chỉ tự mình tới chúng ta cửa hàng một hồi, liền cấp khương cô nương đụng phải. Vu hiểu liên là thật sự thực chọn, lý trưởng quay trong tiệm phần lớn vật phẩm trang sức nàng đều trước mắt, mà là càng thiên hướng đi quận Sơn huyện hay là phủ thành chọn lựa vật phẩm trang sức. Bất quá lý trưởng quay ra cũng đều không phải là giống nhau thứ tốt đều không có, Vu hiểu liên ngẫu nhiên vẫn là sẽ đến thăm một lần, tồn chính là biển cả tìm châu tâm tư. bởi vì đều không phải là nhất định phải mua vu hiểu liên tới lý thị bạc sức nhật tử cũng không cố định Thường thương là hứng thú tới liền ra cửa cuối cùng rốt cuộc ra không ra tay liền không thể biết trước giống hôm nay ở khương lăng đã đến phía trước lý trưởng quầy vừa mới nhiệt tình 10 phần vì vu hiểu liên đề cử trong tiệm mới nhất đến một đám vật phẩm trang sức thực bất hạnh đều bị vu hiểu liên ghét bỏ giống nhau cũng không bán đi biết vu hiểu liên kiên nhẫn cũng không tốt Lý trưởng quầy cũng không dám cưỡng cầu, liền lấy ra đối đãi Khương Lăng thái độ, tùy Vu Hiểu Liên chính mình ở cửa hàng sưu tầm, cũng có lẽ thật là có bị hắn bỏ qua, lại bị Vu Hiểu Liên nhìn chúng để xuất vật phẩm trang sức. Không ngờ Vu Hiểu Liên cuối cùng nhìn chúng cư nhiên là Khương Lăng mang đến túi thơm, này liền lại ra ngoài Lý trưởng quầy ngoài ý liệu. Không chút nào khoa trương nói, nếu như hôm nay người mua không phải Vu Hiểu Liên, Lý trưởng quầy chỉ sợ ngay từ đầu liền sẽ sắc mặt hưu hảo đem Khương lang Thỉnh đi ra ngoài. Nào có ở nhà người khác cửa hàng khai trương làm buôn bán. Đây chính là thật đánh thật đoạt bạc. Bất quá sau lại nhiều vây xem một trận lúc sau, lý trưởng quầy lập tức nhìn ra trong đó huyền bí, cũng thiết thực tìm được rồi tốt nhất thương cơ. Với tiểu thư nhất quán là chúng ta tiểu bắc chấn trong chóng đo chiều gió. Chỉ cần là với tiểu thư nhìn chúng mặc cùng phụ tùng. Thực mo liền sẽ bị mặt khác ra các tiểu thư tranh nhau nói theo. thắc với tiểu thư Phúc, Khương cô nương túi thơm đã là đánh ra danh khí, thế tất không khí hội nghị Mỹ toàn bộ tiểu bắt chấn. Đây cũng là vì sao hôm nay Khương lăng vào tiệm về sau thấy phần lớn là các gia tiểu thư cùng cô nương nguyên nhân nơi. Đại gia hỏa đều là nghe tin lập tức hành động, liền chờ xem vu hiểu liền mua cái gì, các nàng cũng hảo tức khắc đổi kịp, Phương sẽ không tụt lại phía sau. vui vặn. liền tiện nghi Khương Lăng. Nguyên lai like này trong đó còn có như vậy nguyên do. Nguyên chủ tuy rằng thường xuyên tới bạc sức phô, lại không có cơ hội tiếp xúc vũ hiểu liên như vậy quan gia tiểu thư, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được chư ra các tiểu thư mới nhất hướng gió. Nếu như hôm nay lý trưởng quầy không chủ động báo cho, Khương Lăng thật đúng là không có khả năng trước tiên hiểu biết này đó, nội tình. Rất rõ ràng lý trưởng quầy sẽ không không hề nguyên do cho nàng cung cấp tiện lợi, Khương Lăng cũng đều không phải là cố ý tham tiện nghi người, lập tức liền đem dư lại mười cái túi thơm lấy ra tới đặt ở trước mặt quay thượng. Lý trưởng quầy nếu là cố ý, nhưng nguyện cùng nhau mua này mười cái túi thơm. Khương cô nương thật muốn đem này bút sinh ý làm cùng tại hạ. Lý trưởng quầy hai mắt sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Là ta đều không phải là tiểu Bắc Trấn nhân sĩ, hôm nay tới Trấn trên còn có mặt khác sự tình muốn làm. thật sự không có quá nhiều trống không thời gian chờ ở nơi này bán túi thơm còn nữa kỳ thật ngay từ đầu mục đích của ta đó là đem này đó túi thơm gửi ở lý trưởng quầy cửa hàng bán chỉ là không xác định lý trưởng quầy có nguyện ý hay không cùng danh điều chưa biết ta hợp tác phương không có lập tức mở miệng không ngờ thoáng do dự liền may mắn được với tiểu thư ưu ái nói thiệt tình lời nói khương lăng thực cảm kích vu hiểu liên khương lăng rất có tự tin Nàng là có thể thuyết phục lý trưởng quầy tiếp thu cùng nàng hợp tác này một kiến nghị. Nhưng nếu như không có vu hiểu liên, nàng cũng không rõ ràng này đó túi thơm đến tột cùng có thể bán được như thế nào giới vị. Mà lý trưởng quầy sẽ cho nàng khai ra giới vị, cũng thế tất sẽ trộn lẫn hơi nước, đại suy giảm. Khương lăng tự nhiên cũng có thể tự hành cầm túi thơm duyên phố giao hàng, nhưng như vậy đã chậm trễ thời gian, cũng vô pháp bảo đảm khách nhân cao chất lượng. Người bình thường ra cô nương giống như nguyên chủ giống nhau, căn bản không có tiêu xài tiền bạc tư bản, chẳng sợ lại thích cũng nhất định sẽ bị nàng cấp ra giá khuyên lui. Mà hiện nay tôi nói, lý thị bạc sức chi với Khương Lăng là một cái thực tốt hợp tác ngôi cao, cũng là một cái thật tốt lựa chọn. Hảo! Kia tại hạ liền chiếm Khương cô nương một lần tiện nghi, lấy thấp hơn Khương cô nương bán giới 100 văn giá mua vào, như thế nào? Lý trưởng quay nói liền bắt đầu ra bên ngoài đảo bạc. Sợ chầm một lát Khương Lăng liền sẽ đổi ý không bán cho hắn. Chỉ thấp 100 văn, lý trưởng quầy đối Khương Lăng tuyệt đối phúc hậu. Đương nhiên, lý trưởng quầy không có nói hắn sẽ lấy như thế nào giá bán ra, nghĩ đến sẽ không tiện nghi chính là. Đối này, Khương Lăng không có tế hỏi, cũng không thèm để ý nàng nên kiếm bạc đã đủ rồi, còn lại thiếu kiếm một lượng bạc tử quyền cho là hôm nay ở lý trưởng quầy cửa hàng bán túi thơm tiền thuê hảo. Lại chuyện sau đó, Liền xem lý trưởng quầy chính mình bản lĩnh. Rốt cuộc nàng bán giới, cảm kích người đều trong lòng hiểu rõ, không tồn tại lửa gạt cùng dấu giếm. Mà nguyện ý giá cao tìm lý trưởng quầy mua vào, chỉ do ngươi tình ta nguyện, người khác không thể nào, làm, thiệp. Nhận lấy lý trưởng quầy cấp ngân lượng, Khương Lăng liền chuẩn bị rời đi. Khương Cô Nương chấm đã. Lý trưởng quầy vội vàng gọi lại Khương Lăng, đầy mặt chờ mong hỏi, nửa tháng sau, Khương Cô Nương. lý trưởng quầy yên tâm đi qua chi huyện nha môn lúc sau ta sẽ trước tiên tới quý cửa hàng mặc kệ là nguyên chủ trong trí nhớ vẫn là hôm nay lần đầu tiếp xúc khương lăng đối lý trưởng quầy ấn tượng đều thực hảo nếu như còn có tiếp tục hợp tác khả năng tính khương lăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt kia tại hạ liền thành tâm xin đợi khương cô nương lại lần nữa quan lâm sắp có chuyện lạ hướng tới khương lăng làm vái chào lý trưởng quầy tươi cười như thế nào cũng che giấu không được Khương Lăng lui ra phía sau một bước, có lệ đối với lý trưởng quảy túi túi người, cáo tử rời đi. Ra bạc sức phô, Khương Lăng trực tiếp đi theo phường. Nàng cùng Khương Lão Thái Thái nói muốn tới mua kim chỉ là thật sự, nguyên chủ trong phòng chữ hàng đều đã toàn bộ bị nàng dùng xong, lại không mua liền không có nửa tháng sau tiến trướng. Trong tay có ngân lượng bằng thân, Khương Lăng tự tin mười phần, không có đinh điểm do dự mua không ít mẫu tuyến cùng theo bố. Song sau lại quẹo vào cách vách điểm tâm phu, đóng gói vài phân điểm tâm trang hảo. Ngay sau đó, Khương Lăng đang đi tới tư thục trên đường, vào tiểu bắc trấn lớn nhất hiệu sách. Nguyên chủ đối với khoa cử hiểu biết rất ít, Khương Lăng cái này ngoại lai nhân sĩ cũng mơ màng hồ đồ. Nay đây Khương Lăng vì Khương Tam Hải chọn chung lễ vật không phải thư, mà là bút cùng mực. Khương gia sớm chút năm rất nghèo, Khương Tam Hải cầu học chi lộ đặc biệt gian khổ. Một chương nhất tiện nghi giấy tuyên thành chính diện dùng xong tiếp theo dùng phản diện, qua lại lặp lại vô số lần thẳng đến rốt cuộc thấy không rõ bút tích phương từ bỏ. Chờ đến Khương nhị ca lên làm tiểu lầu trưởng quầy Khương gia tình cảnh bắt đầu có điều giảm bớt, nhưng cũng chỉ là bảo đảm Khương Tam Hải có thể tiếp tục ở tư thuộc đọc sách, không có biện pháp bảo đảm giấy và bút mực cao chất lượng. Hôm nay Khương lang ước trừng hoa năm lượng bạc. Không thể nghi ngờ sẽ là Khương Tam Hải nhiều năm như vậy xuống dưới có được quý nhất bút cùng mặc Tư thuộc ngoài cửa lớn, Điền Uyển Nhi đã điểm mũi chân đợi một hồi lâu. Nàng thật vất vả mới thoát khỏi vương phúc sơn dây dưa, một đường tới rồi tiểu bắt Trấn muốn đuổi theo Khương Lăng. Bất đắc dĩ nàng đâu tới chuyển đi tìm một vòng lớn, cũng chưa nhìn thấy Khương Lăng thân ảnh. Mắt thấy thời gian không còn sớm, sợ bỏ lỡ Khương Tam Hải ăn cơm chưa canh giờ, Điền Uyển Nhi chỉ phải từ bỏ Khương Lăng. Ngược lại đuổi lại đây, Khương Tam Hải ở tiểu bắc Trấn liền đọc tư thục rất có danh khí. Có thể tiến nhà này tư thục học sinh chỉ có hai loại, phi phú tức quý cùng thiên tư ưu dị. Khương Tam Hải tự nhiên không thuộc về người trước, mà là bị chịu phu tử coi trọng người sau. Cũng là bởi vì này, Khương Tam Hải mới được hưởng có thể ở tư thục ở nhờ một gian nhà ở trường hợp đặc biệt, không cần mỗi ngày qua lại đi tới đi lui Khương gia thôn. Bất quá, tư thục có thể ở nhờ. cũng không để ý một ngày tăng cơm. Bên học sinh hoặc là là trong nhà thư đồng đưa tới, hoặc là là hô bằng gọi hữu đi phụ cận tiểu lầu ăn cơm, đại nhưng tùy ý lựa chọn, tư thuộc sẽ không hỏi đến. Khương Tam Hải nguyên bản có thể từ Khương Nhị Ca đưa cơm, rốt cuộc Khương Nhị Ca mà nay là tiểu lầu trường quầy, nhất không thiếu chính là đồ ăn. Nhưng mà Khương Tam Hải làm người thanh cao của Cường, kiên quyết không chiếm Khương Nhị tẩu nhà mẹ đẻ tiện nghi, thái độ, Cường. Ngạnh cự tuyệt khương nhị ca an bài, mỗi khi đều là chính mình tùy ý mua hai cái bánh bao no bụng, uống một chén nước trong liền tính sự, nhật tử quá thật là khăng khổ. Điền uyển nhi rốt cuộc chờ tới Khương Tam Hải thân ảnh thời điểm, Khương Tam Hải chính một mình một người vội vàng đi hướng tư thuộc đối diện tiệm bánh bao. Phu điền uyển nhi nhẹ nhàng xoa xoa tóc đẹp, mới vừa tính toán tư thái ưu nhã đi qua đi, bên người một bóng người sẽ qua, có người so nàng trước một bước chạy tới Khương Tam Hải trước mặt. Tam ca. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Khương Lăng lúc này mới vừa tìm được tư thủ, liền đại thật xa gặp được Khương Tam Hải, nhưng không phải lập tức chạy tới. Đệ 12 chương, Tiểu muội Ngươi như thế nào sẽ đến? Khương Tam Hải vẫn luôn đều biết Khương Lăng thích tới trấn trên, nhưng Khương Lăng cực nhỏ sẽ xuất hiện ở tư thủ ngoại, càng thêm sẽ không tới tìm hắn. trừ phi, là có quan trọng sự. Tới cấp ngươi đưa cái này. Khương Lăng cười hì hì đem cố ý thu thực tốt cái kiêng màu xanh đen túi thơm lấy ra tới, đưa cho Khương Tam Hải. Đây là cái gì? Khương Tam Hải tiếp nhận túi thơm, kinh ngạc hỏi. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Khương Lăng đứa môi, nói. Khương Tam Hải cũng không do dự, theo lời mở ra túi thơm, là hoa mai. Đúng vậy, mấy ngày trước đây đại tráng cùng đại nữ mang ta đi trên núi ngắt lấy. Ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Liên đem này đó hoa mai hoa khô, chế thành túi thơm. Liên ở vừa mới, ta bán hơn 20 lượng bạc. Khương Lăng một bên giải thích, một bên lại lấy ra tân mua bút cùng mặc, một bộ tranh công tư thái, tăng ca nhìn xem cái này có thích hay không, hiệu sách trưởng quầy nói dùng thực hảo. Khương Lăng thanh âm cũng không lớn, cũng, cũng chỉ bảo đảm nàng cùng Khương Tam Hải hai người có thể nghe thấy. Khương Tam Hải đầu tiên là không tin. Ngay sau đó đã bị Khương Lăng đưa qua bút cùng mặc cấp đánh gây nghi ngờ. Khương gia là tình huống như thế nào, Khương Tam Hải trong lòng rõ ràng. Khương Lăng trong tay có thể có bao nhiêu tiền bạc, Khương Tam Hải cũng trong lòng biết rõ ràng. Nếu như Khương Lăng lúc này lấy ra chính là thức ăn hay là bạc sức, Khương Tam Hải tạm thời tin tưởng Khương Lăng là lặng lẽ tích cóp đủ rồi tiền bạc. Nhưng Khương Lăng lấy ra tới bút cùng mặc sắc thật không tiện nghi, Khương Tam Hải không cấm liền trầm mặc. phu quân chậm một bước điền uyển nhi không rảnh lo giả vờ ưu nhã tư thái đi vào khương tam hải trước mặt bất quá thực đáng tiếc chính là giờ này khắp này khương tam hải toàn bộ tâm tư đều bị khương lăng mới vừa rồi lời nói cấp chấn trụ hoàn toàn không có nhàn rỗi để ý tới điền uyển nhi phu quân bởi vì khương tam hải lạnh nhạt cùng làm lơ điền uyển nhi ủy khuất không thôi lập tức liền dương cao giọng tam tẩu ngươi thanh âm tiểu một ít nơi này là tư thuộc bên ngoài nếu là bị mặt khác học sinh nghe được, khẳng định sẽ chê cười tam ca người nhà quá không hiểu lễ nghĩa, quá mức thô lỗ. Khương Lăng khẽ nhíu mày, không tán đồng nhìn về phía Điền Uyển Nhi.